võng du chi bất diệt hoàng tuyền sáu chương 36 mươi sáu bộ kỹ năng vì vậy chính thừa thế xông lên chuẩn bị mang theo đồng đội đẩy xuống địa ngục độ khó phó bản chuẩn bị giành trước mắt lại lần thứ hai chuyển chức ly lan cát lốt trợn tròn mắt chính nhất đường chạy như điên chuẩn bị trở lại tân thủ thôn giao nhiệm vụ rồi sau đó đi chủ thành hoàn thành chuyển chức tạp văn tam thế cũng trợn tròn mắt nhân tục nhất kỷ tuyệt trần đem ma tộc thần tộc bỏ lại đằng sau ta lại vừa là nhân tộc lại vừa là nhân tộc mỗi ngươi a chúng ta cao thủ ma tộc chết ở đâu rồi a trước hai gã vậy mà đều bị nhân tộc đoạt đi đáng ghét a cái gì gọi là có thể tắm một cây rồi ngủ quá trong mắt không người thứ ba vội vàng cướp hạng ba a nhân tộc rất lời hại sớm biết ta cũng thêm vào nhân tộc rồi xuất liên tục hai đại cao thủ a hai đại cao thủ nếu để cho mọi người biết rõ cách này ngay cả tiếp theo hai lần chuyển chức ra hỏa là cùng một người phỏng chừng sẽ trực tiếp tam quan tan vỡ dần xóa tài khoản cũng không hiểu được mình đã tải toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới nhất lên dư luận cuồng triều hoàng tuyền giờ phút này chính nhất bước thoáng một cách đi ra tổ linh đại điện chuẩn bị xử lý một chút chuyện vụn vặt A đầu tiên được tìm một kho hàng đem trên người sách kỹ năng tồn Cách này tốt nói Mở ra bản đồ ánh mắt đảo qua Hoàng Tuyền liền tìm được ghi rõ một cách to lớn thương chữ kiến trúc Rời ạ như thế tại chu tước khu quá hại người đi rất xa Theo huyền vũ khu đến chu tước khu Cơ hồ kéo dài đế đô nam bắc Đoạn đường này chạy xuống Tiêu hao rồi Hoàng Tuyền hơn 20 phút mới chạy xong Điểm kích kho hàng nhân viên quản lý Người chơi hoàng tuyển Hệ thống sẽ vì ngày miễn phí cung cấp một cái nắm giữ 50 cách không gian kho hàng Như yêu cầu tăng lên không gian Có thể đóng tiền mở ra 50 cách đủ dùng rồi mở túi đeo lưng ra Hoàng tuyển chọn chọn lựa lựa Đem một ít không cần sách kỹ năng đều ném vào trong kho hàng Chỉ còn lại mấy quyển chính mình chuẩn bị học tập kỹ năng Cuốn thứ nhất Dĩ nhiên là cấp độ truyền kỳ thể lực hệ kỹ năng phản kích đà loa. Học tập hồng quang chợt lói Kế không sợ dễu cợt sau đó. Hoàng tuyển trong cột kỹ năng. Lại thêm một cái kỹ năng. Phản kích đà loa. Cấp độ truyền kỳ kỹ năng tích lũy gặp phải 13 lần đà kích sau. Sẽ bị động kích đồng phản kích đà loa. Đối với chung quanh hai mễ trong phạm vi sở hữu địch nhân. Tạo thành vật lý tổn thương. Cũng phủ ra người làm phép thể lực thuộc tính kỹ năng cấp bậc một phần trăm điểm chân thực tổn thương. Này kỹ năng mỗi lần kích động. Đem tiêu hao một điểm năng lượng giá trị. Năng lượng giá trị chưa đủ. Đem vô pháp kích động trước mặt kỹ năng cấp bậc không. Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu độ thành thảo. Kỹ năng này chân quý liền chân quý tại là thể lực hệ phát ra kỹ năng. Quét ma hóa thú ô ở phó bản. Hoàng tuyển quét ra không ít thể lực hệ sách kỹ năng. Phát ra loại. Đây là cuốn thứ nhất. Tuy nói kỹ năng này quy lực cũng không mạnh mẽ gì. Vẫn còn so sánh không được một quyển cấp độ sử thi lực lượng hệ kỹ năng. Nhưng là. Có thể để cho thể giả nắm giữ phát ra năng lực kỹ năng này chỉ đáng giá lên một cái cấp độ truyền kỳ đánh giá. Huống chi. Này phản kích đà loa vẫn là một cái quần công kỹ năng. tuy nói quần công phạm vi nhỏ, mới chu vi 2 mét, bất quá đối phó một ít cận chiến loại quái vật đã đủ rồi, tổn thương không cao đùa gì thế hoàng tuyền liếc mắt một cái mình đã đột phá 200 điểm công kích lực, biểu thị phát ra không có áp lực chút nào, huống chi kỹ năng này không chỉ là tạo thành vật lý công kích tổn thương, còn có thể phủ ra thể lực thuộc tính liên quan kỹ năng tổn thương, tuy nói mới hai điểm. Đó cũng là tổn thương cho tới yêu cầu tích lũy gặp 13 lần đả kích tài năng kích động Này càng không là vấn đề Cường hắn thể giả Có thể trực tiếp kéo lên một đoàn tiểu quái Thuấn phát phản kích đà loa cũng không có vấn đề gì Hống hống hống nghĩ tới đây Hoàng tuyền trong đầu trải qua nhớ lại ra tay mình cầm thuấn bài Đại sát tứ phương cảnh tượng ô chờ chút chân thực tổn thương đây là cái gì đông đông nhan sắc vậy mà theo bình thường kiểu chứ còn không giống chứ mở ra vừa nhìn hoàng tuyền bừng tỉnh đại ngộ rồi sau đó toét miệng cười to chán hại ta cái thiên lại là không nhìn phòng ngự nhất định có hiệu lực tổn thương đây quả thực là giết bốt thần ký a hoa ha ha ha, ha cuồng tiếu hoàng tuyền đem kỹ năng này rời đến cột kim để nhất cách Vì sao để nhất cách không có cách nào thể giả nghề nghiệp có cái rất chứng đau quy định? Đó chính là kích động độ ưu tiên nguyên tắc. Đem so sánh với năm lần liền có thể kích động không sợ dễu cợt. Phản kích đà loa kích động điều kiện hà khắc rất nhiều. Cũng vì vậy, hoàng tuyền lựa chọn ưu tiên chiếu cố phản kích đà loa. Tốt tại, hai cái này kỹ năng kích động điều kiện khác khá xa. Bội số chung đạt tới 65%. nói cách khác, mỗi tính gộp lại gặp 65 lần đả kích sau mới phải xuất hiện hai cái kỹ năng chỉ có thể lấy một vấn đề. Đây nếu là hai cái kỹ năng đều là 5 lần tỷ lệ phát động. Được, trong đó một cái kỹ năng liền dứt khoát là uổng phí. Nghiên cứu xong rồi kỹ năng này, Hoàng Tuyển mở túi đeo lưng ra tiếp tục cuồng bổ kỹ năng. Không có lại học thể lực hệ kỹ năng. Một cái rủ quái kỹ năng Một cái phát ra kỹ năng. cái này là đủ rồi. Còn lại cột kim, Hoàng tuyển chuẩn bị toàn bộ học tập trí lực hệ kỹ năng. Bên trong túi đeo lưng, Tổng cộng có bốn bản bất đồng trí lực hệ phát ra kỹ năng. Theo thứ tự là nổ lôi chú. Đóng băng chú. Liệt diễm chú. Hậu thổ chú. Bốn hệ pháp thuật A. Nổ lôi chú đà kích cao nhất. Liệt diễm chú cùng hậu thổ chú thứ hai. Đóng băng chú đả kích thấp nhất, xem bộ dáng là có sở trường riêng, toàn bộ học lên ồ chờ một chút đang chuẩn bị đem này bốn bản sách kỹ năng toàn bộ 333 nữa nha. Hoàng Tuyền đột nhiên kịp phản ứng, dường như thật giống như có lẽ cũng không cần toàn bộ học tập, quay đầu nghiên cứu một phen trí giả nghề nghiệp hệ thống. Hoàng Tuyền một cách tát vỗ vào trên đầu mình. Hơi kém lãng phí cột kim khói lửa chiến tranh trò chơi này Cũng không có cái gọi là thời gian côn đô Sở hữu kỹ năng Ít nhất nhìn trước mắt đến Đều là không có làm lạnh Chỉ cần năng lượng giá trị đủ Vậy thì có thể trực tiếp phóng ra Cũng vì vậy Đối với trí giả mà nói Phát ra kỹ năng chỉ cần học tập một cách là đủ rồi Lặp đi lặp lại phóng ra không có áp lực chút nào Đã như thế, hoàng tuyền nhìn một chút này bốn bản sách kỹ năng cuối cùng, lựa chọn uy lực mạnh nhất nổ lôi chú. Nổ lôi chú, cấp độ sử thi kỹ năng phóng ra phạm vi 100 mễ. Nhưng đối với mục tiêu tạo thành trí lực size 120 điểm tổn thương này kỹ năng mỗi lần phóng ra. Đem tiêu hao một điểm năng lượng giá trị. Năng lượng giá trị chưa đủ. Đem vô pháp phóng ra trước mặt kỹ năng cấp bậc không. Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu độ thành thảo. Kim quang chợt lóe, ước chừng 8 cách cột kim bên trong, xuất hiện thứ ba cái kỹ năng. À, còn dư lại 5 cái kỹ năng lan chỗ trống. Học kỹ năng gì tốt đây ồ, trí lực hệ chữa trị kỹ năng cái này tốt. cái này tốt, ừ, có thể ra trì thể lực thuộc tính tăng ít kỹ năng cái này cũng không tệ. Hả, còn có một quyển tăng lực lượng tăng ít kỹ năng. chắc chắn phải học một trận vơ vét rất nhanh hoàng tuyền lại quyết định ba quyển sách kỹ năng này ba quyển theo thứ tự là chữa chỉ loại kỹ năng hồi phục chú gia tăng thể lực thuộc tính tăng ít kỹ năng cường thân chú gia tăng lực lượng thuộc tính tăng ít kỹ năng man lực chú nguyên bản chống giống 8 cách cột kim bây giờ đã có 6 cái kỹ năng chỉ còn lại có hai cái chỗ chống Trước như vậy đi chờ sau này đụng phải thích hợp kỹ năng lại học tập. Hống hống hống. Cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ khó khăn. Ta tới Á Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 6 chương 37 cấp bậc. Như báo tố đến đây đi muốn làm cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ. Trước hết đi cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ quyển trục lấy ra. mở ra tiểu địa đồ cha nhìn một cách bưu cục vị trí hoàng tuyền một cách lão huyết phun ra ngoài ta áp bưu chữ xuất hiện ở đế đô thanh long khu chạy đi thở hổn hển thở hổn hển hoàng tuyền bước ra móng hướng bưu cục chạy đi ô mới vừa rồi đó là đi ngang qua binh khí tiệm thời điểm hoàng tuyền đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Mở túi đeo lưng ra vừa nhìn quả nhiên có một cái rất trọng yếu sự tình không có xử lý, đó chính là trang bị. Tấm Thuấn pháp trưởng còn có trong truyền thuyết sách ma pháp một đầu đâm vào binh khí tiệm. Hoàng tuyền chuẩn bị cổ động mua sắm. Ô mẹ nhà nó hay là thôi đi lớn như vậy một cách đế đô. Lớn như vậy một cách binh khí tiệm. Bán vậy mà tất cả đều là vật phàm trang bị. Điều này làm cho cường hào môn làm sao chịu nổi à, trong tay thần khí biến ảo chi dao Bây giờ còn chỉ có thể biến ảo thành hàn băng chi dao Thật sự là quá làm nhục cái này thần khí. Nhưng là. Nói đi nói lại thì. Nếu là cầm một ít vật phàm trang bị cho nó chiếm đoạt Há chẳng phải là càng làm nhục hắn. Và lại nói. Hoàng tuyền nhìn một chút chính mình nghề nghiệp kỹ năng. Bất kể là thể giả vũ khí tinh thông vẫn là trí giả vũ khí tinh thông. Hiện giai đoạn gia tăng thuộc tính đều chưa ra hình dáng gì. Không cần thiết tận lực theo đuổi. Cho nên nắm hàn băng chi giao tạo hình biến ảo chi giao, hoàng tuyền tiếp tục hướng về bưu cục chạy đi. Lại vừa là 20 phút trôi qua. Hoàng tuyền cuối cùng chạy tới bưu cục cửa. Đang muốn đi vào lấy bưu hiện đây, mấy cái hệ thống tin tức đột nhiên vang lên. Đừng hiểu lầm, không phải nhầm vào hoàng tuyển, mà là do người khác. Chúc mừng thần tộc người chơi Tạp Văn Tam Thế trở thành khói lửa chiến tranh thế giới cái thứ ba hoàn thành một cấp chuyển chức người chơi. Đặc biệt ở đây thông báo đáng thương Tạp Văn Tam Thế. Cuối cùng hoàn thành một cấp chuyển chức. Leo lên toàn phục thông báo chuyến xe cuối. Càng đáng thương là Ly Lan Cát Lốt, muốn lên tivi ý nguyện là hoàn toàn bị lỡ. À! Thứ nhất khen thưởng cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ quyển trục. Cái thứ hai khen thưởng cấp độ sơ. Sơ. Chẳng lẽ nói. Cái thứ ba khen thưởng cấp độ sơ quản nó chi. Dù sao không có tiểu gia ta tốt hoa ha ha ha cuồng tiếu Hoàng tuyển đem này hai tấm nhiệm vụ quyển trục lấy ra ngoài. Cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ quyển trục. Sử dụng sau có thể thu được một cái ẩm nút cấp độ sơ, sơ, sơ. Nhiệm vụ chú ý. Cấp độ sơ, sơ, sơ. Nhiệm vụ bị gọi là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Không có chuẩn bị sẵn sàng trước. Cũng không cần thử tốt. Sơ sơ cấp nhiệm vụ quyển trục. Sử dụng sau có thể thu được một cái ẩm nút sơ sơ cấp nhiệm vụ chú ý. Sơ sơ cấp nhiệm vụ bị gọi là mười phần chết chắc nhiệm vụ. Không có chuẩn bị sẵn sàng trước. Cũng không cần thử tốt. Không có khả năng hoàn thành mười phần chết chắc hoàng tuyển bị giật mình. Rời ạ. Tiểu gia ta như thế ngưu a thuộc tính. Đừng để ý cấp độ sơ. Sơ. Vẫn là cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Đều chiếu đẩy không lầm a. Lý do an toàn. Hay là trước thể nghiệm một hồi cấp độ sơ, sơ, nhiệm vụ khó khăn đi xoẹt xẹt. Hoàng tuyển hai tay vừa dùng lực, xé ra tấm này cấp độ sơ, sơ, nhiệm vụ khó khăn quyển trục. Trước mắt, đột nhiên triển khai một chương rầm, rầm rộ rộ hình ảnh. Một dòng sông lớn, hảo hảo đi về hướng đông. Vạn mã bôn đằng, khí sông vân tiêu. Kèm theo hình ảnh này, một bài cổ lão ca khúc, sâu kín hát vang. Một bình rượu đục vui gặp nhau Ngàn cổ đa thiếu chuyện Đều trả đàm tiếu bên trong tam quốc đúng tam quốc hệ thống tin tức Đúng hẹn tới Chúc mừng bai ơ hoàng tuyền nhận đến ẩm nút sơ sơ cấp nhiệm vụ một mình cưới cứu chủ Có thể thông qua phó bản nhân viên quản lý truyền tống tới nên phó bản một mình cưới cứu chủ Triệu tử long triệu đại soái ca hoàng tuyền tiểu trái tim Phúc thông Phúc thông Nhảy không ngừng Vậy còn chờ gì? Xông lên đi ồ rời ạ, mở bản đồ vừa nhìn. Vạn Áp hệ thống vậy mà đem phó bản nhân viên quản lý an bài ở bạc Hổ khu. Tiếp tục chạy trốn đi. Hơn 20 phút sau, đầu đầy mồ hôi Hoàng Tuyển, thở hổn hển thở hổn hển đứng ở phó bản nhân viên quản lý đối diện, bắt đầu kiểm tra phó bản liên quan. nay vừa nhìn vui vẻ Đầu tiên đập vào mi mắt hạng nhất chức năng chính là phó bản điểm tích lũy hối đoái chức năng. Ha <cười> ha. Nguyên lai like phó bản điểm tích lũy có thể ở chỗ này tiêu phí A. A. Cũng không biết có thể hối đoái thứ gì. Mở ra xem, hoàng tuyền càng là vui vẻ. Này phó bản điểm tích lũy hối đoái năng lực vô cùng cường đại. Toàn bộ hối đoái giao diện. Vậy mà phân ra rất nhiều liên tiếp. Trang bị. Thuốc men, sách kỹ năng, chân bảo đạo cụ chờ một chút mở ra trang bị tuyển hạng, một vệt kim quang ầm ầm bùng nổ, hơi ghém không đem hoàng tuyển ánh mắt nhanh chóng mù. Ta đi cấp độ sử thi, vậy mà có thể trực tiếp hối đoái cấp độ sử thi trang bị nặng võ, nhẹ võ, phụ tá trang bị, vậy mà giống nhau không thiếu ồ ta đi. Thật là đắt a rất đắt, xác thực rất đắt. Một món le level mười sử thi trang, vậy mà yêu cầu phó bản điểm tích lũy tài năng hối đoái ra tới Biết bao rất nhiều Quân không thấy Tân thủ thôn bên trong tân thủ Có thể quét khó khăn độ khó đều không có mấy người Chỉ quét bình thường độ khó phó bản mà nói Một lần phó bản có thể được 8 điểm tích phân liền chết no rồi Còn phải là đạt tới cấp độ A vượt qua kiểm tra đánh giá mới có thể Một lần 8 điểm muốn góp đủ yêu cầu quét 25 lần phó bản mới có thể từ từ quét đi thôi. Đây vẫn chỉ là level 10 trang bị. Level 20. Cũng đã biến thành 200 điểm. Level 30. Trực tiếp chính là 400 điểm. Gấp mấy lần số lên cao. Ngược lại hoàng tuyển. Một lần khó khăn. Một lần áp mộng. Một lần địa ngục. Ba lần phó bản tổng thêm lần đầu thông quan khen thưởng. Ước chừng quét qua 325 điểm phó bản điểm tích lũy, hối đoái ba cách level vồ mười sử thi trang vẫn là không có vấn đề. Tấm thuấn, pháp trường, sách ma pháp không gấp trước xem một chút những bảo vật khác, sách kỹ năng trực tiếp nhảy qua, thuốc men cũng là vô dụng. Hoàng Tuyền mở ra phía sau cùng cái kia chân phẩm đạo cụ, bắt đầu kiểm tra. Titas trong nháy mắt, Hoàng Tuyền miệng há lão đại lão đại. Chân phẩm đạo cụ Không hổ là chân phẩm đạo cụ Vô luận thật ra dùng tính vẫn là sự mạnh mẽ công hiệu Đều xứng với chân phẩm hai chữ Tỉ như Kỹ năng kinh nghiệm thạch một cấp Sử dụng sau Có thể gia tăng một cách không cao ở một cấp kỹ năng độ thành thảo tích lũy mai Nhân vật kinh nghiệm thạch một cấp Sử dụng sau Có thể gia tăng người chơi nhân vật cấp bậc 1.000 điểm kinh nghiệm tích lũy mai Kỹ năng quên mất thạch một cấp Sử dụng sau Có thể mang một cách không cao Ở một cấp kỹ năng quên mất Nên kỹ năng tiêu hao sở hữu tài nguyên Không đáng hoàn trả Thứ tốt đều là đồ tốt a Hoàng tuyển ngụm nước Chảy xuống không ngừng được Trên người kỹ năng Còn đều là mới vừa học được level không Lên tới một level yêu cầu Bất quá mới độ thành thạo mà thôi Một quả kỹ năng kinh nghiệm Dưới đá đi Dây thăng một level, đi lên ba miếng chờ chút. Nhân vật kinh nghiệm thạch cũng không tệ. Một quả kinh nghiệm thạch có thể gia tăng mười vạn kinh nghiệm đây. Ăn một quả, cũng không biết có thể hay không lên tới level 11. Ô mẹ nhà nó không cẩn thận quét chính mình kinh nghiệm cách hoàng tuyền ngây dại. Ta đỉnh ngươi một cái phổi a. Hệ thống, ngươi nhà lăn ra đây cho ta. đây là cái gì cái tình huống ở đó kinh nghiệm cách bên trong bất ngờ viết trước mặt cấp bậc 10. thăng cấp tiếp theo cấp cần thiết kinh nghiệm ba trăm không không không không không không cái không ước chừng chín cái không nói cách khác theo level mười thăng level mười yêu cầu ước chừng ba tỷ kinh nghiệm gì đó cái tình huống hoàng tuyển hoàn toàn trợn tròn mắt không khỏi Hoàng Tuyền nghĩ tới mình ban đầu dùng qua cái viên này tuyệt thế long hồn. Thật đúng là tuyệt thế long hồn náo. Tuyệt thế long hồn chỗ tốt, hoàng Tuyền là một điểm không rơi vào đến tác dụng phụ cũng cuối cùng hiện hiện ra. 30 ước thăng cấp kinh nghiệm, đây là 99 cấp thăng level 100 cần thiết kinh nghiệm. Cũng may mắn hệ thống tham khảo là 99 cấp thăng level 100 cần thiết kinh nghiệm. Đây nếu là tham khảo level 100 mãn cấp sau khi được nghiệm. À, mãn cấp sau đó thì không cách nào thu được kinh nghiệm. Cứ như vậy, một ít người khuôn mặt trải qua xanh thành bí đao rồi. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 6 chương 38 thuộc quốc vô danh nhất tiểu binh 30 ước kinh nghiệm a. Đối với một cách mới level 10 tay mơ tới nói, đây quả thực là cực kỳ bi thảm. tuy nói tay mơ này bây giờ có được là mãn cấp thuộc tính cơ sở tuy nói tay mơ này bây giờ là xong nghề nghiệp nhưng là ai không nói tràn đầy đều là nước mắt a nhân vật kinh nghiệm thạch đã không có hối đoái cần thiết 300.000 kinh nghiệm bất quá mới vạn lý trường trinh một bước nhỏ mà thôi không cần phải đi lãng phí quý giá này phó bản điểm tích lũy thảo luận nửa ngày Cuối cùng, Hoàng Tuyền lựa chọn đổi 3 miếng một cấp kỹ năng kinh nghiệm thạch, chuẩn bị tăng lên một hồi kỹ năng. Một quả phân phối cho phản kích đà loa trực tiếp đem phản kích đà loa lên tới một level, tăng lên hiệu quả rất mạnh. Chân thực tổn thương từ nguyên bổn hai điểm tăng lên tới bốn điểm. Còn lại hai quả, Hoàng Tuyền phân phối cho nổ lôi chú cùng hồi phục chú. Không hổ là trí lực hệ kỹ năng này tăng lên hiệu quả so với phản kích đà loa mạnh hơn nhiều lắm. Một level nổ lôi chú. Kỹ năng uy lực từ nguyên bổn trí lực size 120 điểm tăng lên tới trí lực size ba mươi điểm hiệu quả coi như không tệ. Một level hồi phục chú. Hiệu quả trị liệu từ nguyên bổn người làm phép trí lực size 110 điểm tăng lên tới người làm phép trí lực size một năm điểm. Lấy Hoàng Tuyền hiện tại trí lực thuộc tính Một lần có thể trở về 255 điểm sinh mệnh giá trị Coi như không tệ Chuẩn bị xong Hoàng Tuyền hít sâu một hơi điểm kích phó bản nhân viên quản lý Lựa chọn tiến vào ẩm tàng phó bản một mình cưới cứu chủ truyền tống mắt tối sầm lại Làm tầm mắt lại lần nữa khôi phục thời điểm Hoàng Tuyền phát hiện mình chính lấy thượng đế thì giác quan sát một hồi hội nghị quân sự Báo chủ công. Công tử cùng phu nhân bị kẹt trong tàu quân. Ngàn cân treo sợi tóc gì đó ngồi trên chủ vị lưu bị. Đột nhiên đứng dậy. Nhưng nhân nhất thời nóng lòng. Thân hình thoát một cái. Hơi ghém lại ngã ngồi trở về. Ta chém ngươi cái này vô dụng đồ quát to một tiếng. Đứng ở đầu dưới trương phi. Trong tay trưởng bát xà mâu run lên. liền muốn đâm chết cái này hộ vệ bất lợi ra hỏa Nhưng không ngờ Một cán trường thương đột nhiên đâm nghiêng mà ra Đánh bay rồi trương phi trưởng bát xà mâu Rồi sau đó Một cái ngân khôi hiện ra giáp đại soái ca Lói sáng đăng tràng Đại tướng quân Bình tĩnh chớ nóng Lại cho ta đi tìm trở về công tử cùng phu nhân Lại so đo người này sai trái Cũng không phải là muộn trương phi lông mày nhớn lên Ngươi ngươi là người nào có tài đức gì dám khẩu xuất cuồng ngôn đại soái ca không yếu thế chút nào cũng là lông mày run lên tại hạ thường sơn triệu tử long là vậy có dám lập được quân lệnh trạng không tìm về công tử cùng phu nhân tử long nhất định chết trận xa trường được được được ba vị bạn gay cùng kêu lên hô tốt đem triệu tử long đuổi qua rồi thiên quân vạn mã chiến trường hình ảnh bắt đầu hoán đổi mấy cái hệ thống tin tức tại hoàng tuyền vang lên bên tai Thế nhân đều biết triệu tử long chi một mình cưới cứu chủ. Bày vào thất xuất chiến trường thần thoại. Cũng không biết. Nếu không có tiểu binh liều chết hộ vệ. A đấu há có thể sống đến triệu tử long cứu rút lúc cấp độ sơ. Sơ. Nhiệm vụ khó khăn phó bản một mình cưới cứu chủ lâu đinh. Người chơi hoàng tuyển, ngài thân phận bây giờ là thuộc quốc vô danh tiểu binh. Nhiệm vụ yêu cầu. Tại triệu tử long đến trước. tận lực hộ vệ mi phu nhân a đấu cùng một đám nha hoàn người ở an toàn sống xót xấu số người càng nhiều vượt qua kiểm tra đánh giá càng cao đang ở truyền tống tới phó bản cảnh tượng xin đợi mắt tối sầm lại xứng sờ mộng bức hoàng tuyền bị truyền tống vào rồi phó bản ở trong có thể không xứng sờ mộng bức sao nguyên tưởng rằng là theo triệu tử long kề vai chiến đấu Cùng nhau sáng tạo một hồi một mình cưới cứu chủ. Bày vào thất suất chiến trường thần thoại. Nhưng không ngờ. Chính mình lại bị an bài thành một tên vô. Danh tiểu binh cái gì phong thái không có. Còn muốn quốc cung tận tuổi hộ vệ lưu bị một nhà già trẻ. Đây chính là tào quân phạm vi thế lực A. Đây chính là phải bị quần đấu A. Vẫn là xem thường này cấp độ sơ. Sơm. nhiệm vụ khó khăn á không trách được gọi là mười phần chết chắc đây thật đúng là mười phần chết chắc bạc quang chợt lóe truyền tống xong hoàng tuyền đứng vững thân hình nhìn vòng quanh trái phải phía bên phải một chiếc xe ngựa chính lười biếng nằm trên đất bên trái bánh xe không biết đi nơi nào đi lang thang đi rồi một hai, ba đem người đếm xem qua một lần hoàng tuyền thở dài một cái Loại trừ mi phu nhân cùng A đấu ở ngoài còn có bốn gái nha hoàn, hai gã người làm nam tổng cộng tám người. Tám cái yêu cầu bảo vệ mục tiêu. Từng cái đều quan hệ đến vượt qua kiểm tra đánh giá. Này độ khó. Vô hình chung lại tăng lên không ít. Suy nghĩ một chút triệu tử long sẽ biết. Lấy triệu đại Soái ca thực lực cuối cùng cũng chỉ có thể bảo vệ A đấu trở lại thuộc quân đại doanh. Nhìn lại mình một chút. hoàng tuyền trải qua không nghĩ đối với lần này phó bản vượt qua kiểm tra đánh giá đáp lại vi vọng ô ô ô ô ô ô, ô chúng nha hoàn nức nở khóc tiếng khóc truyền tới không có thời gian suy nghĩ nhiều hoàng tuyền hít sâu một hơi hướng mi phu nhân đi tới còn không chờ hoàng tuyền nói chuyện đây này mi phu nhân dẫn đầu mở miệng trước Vị này tráng sĩ hồ vệ đội đã bị tách ra bổn phu nhân cùng a đấu tính mạng, liền nhờ trả cho Tráng Sĩ rồi. Như lần này có khả năng được tới đại nạn. Sau chuyện này Tất có Hậu báo nói xong, này mi phu nhân còn hai đầu gối một khuất, cho Hoàng Tuyền được rồi một cách lễ. Ta Hoàng Tuyền hơi gém không có nhảy lên. Trong đầu nghĩ, may mắn mình là người chơi. Nếu thật là thuộc quốc một tên lính quèn, không nói khác, liền một lễ này liền này đồng nhất. Tuyệt đối sẽ nhiệt huyết bạo phát. Máu chảy đầu rơi rồi. Diễn xuất diễn toàn bộ. Dù sao đã bị hệ thống không châu bắt chó đi cày rồi. Này phó bản. Không quét cũng phải quét qua. Và lại. Muốn thông quan lần này phó bản. Còn cần mọi người phối hợp mới được. Nếu là mọi người mỗi người chạy trốn. Chạy loạn một hồi. Càng là không có cách nào đánh. Cho nên. Hoàng Tuyền cũng không khách sáo. Dứt khoát nói. Thân là thuộc quốc binh lính. Hồ vệ phu nhân cùng công tử an toàn. Là tại hạ chỗ chức trách giờ phút này. Chúng ta lóm sâu trong quân địch. Nguy hiểm nặng nề. Mong rằng phu nhân dưới sự ước thúc người. Tận lực nghe theo tại hạ an bài. Chớ có từ chủ trương mi phu nhân gật gật đầu. Thanh âm có chút hiểu điều trả lời. Tráng sĩ nói cực phải. chúng ta đều từng chưa trải qua qua xa trường chuyện, tự nhiên nên nghe theo Tráng sĩ an bài. Quay đầu, Mi phu nhân thanh âm đột nhiên lạnh lùng. Các ngươi đều nghe được sao dạ dạ chúng nha hoàn người ở đồng loạt đáp dạ. Không có kẻ vô lại đụng tới cướp đoạt quyền chỉ huy, để cho Hoàng Tuyền thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cho chuyện xong, mọi người rơi vào trầm mặc. Mi phu nhân là không có chủ ý Dự định đem tài sản tính mạng phó thác cho hoàng tuyền Chúng nha hoàn người ở hoàn toàn chính là phục tùng mệnh lệnh Không dám có ý nghĩ của mình Hoàng tuyển đây hoàng tuyển đang ở kiểm tra lần này phó bản một ít tình báo Thì rác góc trên bên phải Nhiều hơn một cách tin tức Khoảng cách triệu tử long đến còn có ước chừng 6 tiếng Phía sau Là một cách đếm ngược thời khắc 6 tiếng mẹ nhà nó triệu đại soái ca ngươi bảo mã đây vì sao chạy chậm như vậy à còn nữa ước chừng sáu tiếng là ý gì triệu đại soái ca. ta nhưng ngàn vạn lần không nên ra yêu thiêu thân a nhất định phải tới đúng lúc a ngay tại hoàng tuyền cầu nguyện triệu tử long có thể tới đúng lúc thời điểm một cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài cứ nghe mi phu nhân sử dụng là một loại được đặt tên là mười dặm hương hương phấn Này phấn thuần phong hương mười dặm Một đội tào quân binh lính nghe thấy hương tới. Mời làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Đếm ngược 60, 59, 58. Mời dặm hương phúc hoàng tuyển một cách lão huyết phun ra ngoài. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 6 chương 39 trận chiến đầu tiên nguyên định tìm nơi yên tĩnh. Đám đông ẩm giấu đi. Lặng lặng chờ triệu tử long đến. Giờ phút này. Nhìn đến này làm người ta chứng đau hệ thống tin tức Hoàng tuyển không thể làm gì khác hơn là bỏ đi cái ý niệm này Nhìn sáng dấp Hệ thống thì không muốn để cho người chơi đầu cơ trục lời thông quan phó bản Chiến đấu Trải qua không thể tránh khỏi như vậy Chiến đấu đi siết chặt trong tay biến ảo chi giao Hoàng tuyển đưa mắt Hướng xa xa nhìn lại Nơi đó Một đội tào binh Chính vội vã chạy tới 60 giây hòa hoãn thời gian Không thể ngốc đứng Việc cần ghiếp trước mắt Là tìm một cái lợi cho vị trí phòng thủ ngắm nhìn bốn phía Hoàng tuyền tìm được một cái thích hợp vị trí Nơi này chính là khâu lăng khu vực Mấy thước thậm chí còn mấy chục thước gò đất Tùy ý có thể thấy Ngay tại mặt đông bất quá trăm mét địa phương Có một cái lõm hình gò đất Coi như trận địa phòng thủ không thể thích hợp hơn rồi mi phu nhân tào binh lập tức phải tới mau cùng ta tới chúng ta đi nơi đó phòng thủ nhưng không ngờ gì đó tào binh tới xong rồi xong rồi chết chắc tiểu hoàn tiểu hoàn cùng ta rời đi ở lại chỗ này đó là một con đường chết a phu nhân làm sao bây giờ ạ làm sao bây giờ ạ ngày mau nghĩ biện pháp a chúng nha hoàn người ở Nghe tàu binh tới. Nhất thời sợ vỡ mật. Ngay tại mới vừa không lâu. Ngay tại hoàng tuyền xuất hiện trước. Hộ vệ đội bị tàu binh giết là người ngã ngựa đổ. Kia thảm chẳng. Đến bây giờ còn rõ ràng trước mắt. Giờ phút này. Chỉ còn lại một gã hộ vệ rồi. Nào còn có cứu mạng cơ hội A Trong lúc nhất thời. Mọi người tất cả đều hoảng hồn. Im miệng muốn sống hãy cùng vị này tráng sĩ đi mi phu nhân quát lạnh một tiếng. Đem mồm năm miệng mười mọi người chấn ngay tại chỗ. Hoàng tuyền thở phào nhẹ nhõm May mắn mới vừa rồi trải qua theo mi phu nhân đánh tốt bắt chuyện. Nếu không. Một khi những nha hoàn này người ở tứ tán chạy thoát thân mà nói. Tuyệt khó cứu mạng. Một khi đám người này chết. Thông quan đánh giá có thể tưởng tượng được. Giờ phút này. Tại mi phu nhân trấn áp xuống. Chúng nha hoàn người ở cố ném trong lòng sợ hãi. Run dậy thân thể. Đi theo hoàng tuyển sau lưng. Hướng về kia nơi lõm hình gò đất chạy đi. Khoảng cách tàu binh giết tới còn có 20 giây thời điểm mọi người cuối cùng là chạy tới này sườn đất. Phu nhân, ngài và công tử tạm thời tránh với nơi này. Hai người kia là nhiệm vụ nhân vật then chốt. Tuyệt đối không thể sai sót. Hoàng Tuyền trực tiếp đưa bọn họ an bài vào lõm hình tận cùng bên trong vị trí cũng là an toàn nhất vị trí. Mấy người các ngươi, Hoàng Tuyền đưa tay chỉ kia bốn gái nha hoàn cùng hai gã người làm nam, nữ gần bên trong chăm sóc ký phu nhân và công tử, nam dựa vào bên ngoài. Nếu có tàu binh xông lại, các ngươi nhất định phải ngăn trở mệnh lệnh vừa ra. Bốn gái nha hoàn không nói hai lời chui vào. ngược lại kia hai gã người làm nam khuôn mặt đều xanh biếc nghĩ đến muốn theo đám kia hung thần áp sát tào binh chiến đấu hơi ghém không có khóc lên không có thời gian quản bọn hắn rồi tào binh trải qua gần ngay trước mắt hai mươi tên tào binh cũng không biết thực lực như thế nào theo lý thuyết ta mới le 10. những thứ này tào binh cấp bậc cũng sẽ không quá cao mới đúng đại chiến sắp tới hoàng tuyển trong đầu Nhanh chóng vận chuyển. Nhớ lại ban đầu web ma hóa thú ô phó bản một chút kinh nghiệm. Phó bản quái vật cấp bậc không phải đã hình thành thì không thay đổi. Một điểm này, Hoàng Tuyền sớm liền phát hiện. Độ khó càng cao quái vật cấp bậc thì cũng càng cao. Cũng kỷ như quét khó khăn độ khó ma hóa thú ô thời điểm. Tinh ảnh tiểu quái cấp bậc đều là level 10 đến áp mộng độ khó. Tinh ảnh tiểu quái cấp bậc liền lên tới cấp 15. Cuối cùng quét địa ngục độ khó thời điểm Những thứ kia tinh anh tiểu quái cấp bật trực tiếp cũng không cách nào tra xét Phỏng chừng trải qua lên tới level 20 Bất quá, ma hóa thú ồ là tân thủ phó bản Độ khó tương đối mà nói sẽ thấp rất nhiều Lần này cái này đan kỳ cứu chủ phó bản Chẳng những là cấp độ sơ Sơ Độ khó Vẫn là ẩn tàng phó bản Độ khó phòng trừng sẽ tăng lên không ít. Như vậy. Những thứ này tạo binh cấp bậc. Rất có thể vượt qua level 20. Thậm chí có khả năng đạt tới level 30 nghĩ tới đây. Hoàng tuyền đáy lòng. Không khỏi căng thẳng. Level 30 là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Level 30 người chơi. Tại chức nghiệp kỹ năng gia tăng xuống. Hắn ưu thế thuộc tính. Ít nhất cũng sẽ đạt tới một mười điểm. Nếu là tính lại lắp lên chuẩn bị phổ ra thuộc tính Đến gần 200 điểm cũng không mệt khó khăn Này, vẫn chỉ là người chơi mà thôi Đến quái vật tinh anh trên người thuộc tính này có lẽ mạnh hơn một ít Làm không tốt Đám này tàu binh trải qua có khả năng đối với chính mình phá vỡ rồi tốt Tại này một làn sóng chỉ có 20 tên tào binh Cho mình hòa hoãn chỗ chống hiểu rõ rồi trong đó mấu chốt hoàng tuyền liền không do dự nữa hai chân đạp một cái hướng về kia hai mươi tên tào binh phát động phản công kích cần phải đưa bọn họ ngăn ở gò đất ở ngoài tuyệt đối không thể để cho bọn họ đột phá phòng tuyến giết chạy băng băng bên trong hoàng tuyền một cái hồ phát hướng phía trước nhất một tên tào binh nhào tới người chưa đến trong tay biến ảng thành hàn băng chi dao biến ảng chi dao trải qua trước một bước thọc đi qua mươi 135 truy thủ xuyên thấu này tào binh áo giáp thẳng vào trong thịt, ba vị số tổn thương con số bắn ra ngoài, 135 hoàng tuyển đại não nhanh chóng tính toán, lực công kích của chính mình là 237 điểm, nói cách khác, này tào binh lực phòng ngự đã đạt đến ba điểm thể lực diễn sinh một điểm phòng ngự vật lý, ba điểm lực lượng cũng có thể diễn sinh một điểm phòng ngự vật lý. trung bình lên giữ lời nay tào binh thể lực và lực lượng Trung vào một chỗ đã đạt đến 300 điểm nếu là đi trừ một bộ phận trang bị phủ gia lực phòng ngự thuộc tính cũng đạt tới 200 điểm quả nhiên là level 30 ba quả nhiên ngay tại hoàng tuyển tính toán tào binh thực lực thời điểm đoàn đoàn đoàn xông lên phía trước nhất sáu gã tào binh trải qua đối với một mình chiến đấu hoàng tuyển tạo thành bao vây thế trong tay phát đao qua mâu truy thủ hướng hoàng tuyền thọc tới ba mươi bảy bốn lần đả kích lại chỉ đánh ra ba cái tổn thương đánh ra này ba cái tổn thương tào binh rất hiển nhiên là lực lượng hình còn lại ba người kia cầm truy thủ bén nhạy hình tào binh lực công kích còn không phá được hoàng tuyền phòng ngự trực tiếp bị chống đỡ càn lại Một hiệp tỷ đấu, một chơi sáu, song phương phát ra tài nghệ cơ bản ngang hàng. Phía sau, 14 người tào binh trải qua theo sau gầm thét, hướng trong vòng vây hoàng tuyển phát động công kích. Nhưng không ngờ, thân vùi lấp vòng vây hoàng tuyển, khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, nở nụ cười. Ngay mới vừa rồi, ở nơi này sáu gã tào binh phát động công kích sau đó, góc trên bên phải đại biểu năng lượng giá trị hoàng cái. Đột nhiên tăng một điểm Bị công kích 6 lần Ương ngạnh ý chí có hiệu lực Năng lượng giá trị một, Một điểm năng lượng giá trị đại biểu một lần kỹ năng Kỹ năng này Nếu là hồi phục chú mà nói Có thể trở về phục 245 điểm sinh mệnh giá trị Xa xa cao hơn đám này tào binh phát ra Cho nên Vô địch vẫn là vô địch đối mặt 20 tên tào binh này Một làn sóng chiến đấu trải qua nắm chắc phần thắng. như vậy hoàng tuyền một tiếng quát to, truy thủ trong tay, tại cao mẫn tiệc tăng phúc xuống, hóa thành tia chớp, hướng về phía mới vừa rồi đả kích tên kia tào binh, phúc phúc phúc một trận cuồng đâm. cùng lúc đó, chung quanh tào binh người đông thế mạnh hướng về phía hoàng tuyền cũng là một trận cuồng đập, một giây, hai giây, ầm ngay tại tay cầm trọng võ tào binh phát động lần công kích thứ hai ngay tại tay cầm nhẹ võ tào binh phát động đợt thứ ba đà kích trước mắt một đạo cơn lúc đột nhiên xuất hiện cơn lúc kia cường như man ngưu vô pháp ngăn trở cơn lúc kia lợi như đao nhọn xuyên thấu áo giáp cấp độ truyền kỳ kỹ năng phản kích đà loa tại hoàng tuyền bị công kích rồi mười ba thứ hai sau Ngang nhiên phát động võng du chi bất diệt hoàng tuyển 6 chương 40 xoay tròn đi. Thiếu niên đúng như như con thoi. Tại kỹ năng dưới sự chi phối, hoàng tuyển trong tay truy thủ đột nhiên tại chỗ xoay chuyển vòng vo một vòng. Bá bá bá. sáu cái tổn thương con số đồng thời chui ra từng cái đều là trên trăm điểm. Này phát ra. Một lần đánh ra gần 700 điểm thương tổn. lại vững vàng thắng được trí lực hệ phát ra kỹ năng, không hổ là cấp độ truyền kỳ phẩm cấp. Một lần phản kích đà loa, tuy nói hao hết Hoàng Tuyền một điểm năng lượng giá trị, nhưng là tại kích động phản kích đà loa thời điểm, trải qua tích lũy thu được 13 lần đả kích, trải qua lại tăng một điểm năng lượng giá trị, cũng vì vậy, Hoàng Tuyền năng lượng giá trị như cũ bảo trì tại hai điểm cũng chưa từng xuất hiện hao tổn, chiến đấu tại tiếp tục. Hoàng Tuyền truy thủ nhắm ngay vừa mới bắt đầu đả kích tên kia tào binh, một tên lực lượng hình tào binh, hệ nhanh nhẹn không phá được chính mình phòng ngự, tạm thời không cần quản nó môn. Trước diệt hết những thứ này lực lượng hình lại nói phúc phúc phúc, truy thủ loạn đâm một hồi. Ngay tại hoàng Tuyền cùng này 6 gã tào binh quyết chiến thời điểm phía sau 14 người tàu binh cuối cùng vây lại. 20 tên tàu binh. Vũ khí ngắn ở phía trước. Dài binh khí ở phía sau. Một vòng. Lại toàn bộ vây ở hoàng Tuyền trung quanh. Lúc này coi như sướng rồi. ngổn ngang binh khí đùng đùng hướng về phía hoàng Tuyền liền đập xuống. Một làn sóng đà kích. Chỉ có một làn sóng đà kích mà thôi. Hoàng Tuyền năng lượng giá trị, tăng vọt 3 điểm, đã đạt đến 5 điểm, đã đạt đến cấp 2 trạng thái. Một đạo lánh đạm lồng ánh sáng màu vàng nhạt đột nhiên xuất hiện, bảo hộ ở rồi hoàng Tuyền chung quanh thân thể. Phòng ngự đại sư một giai đoạn kích động bị động giảm thương 4%. Cùng lúc đó, kỹ năng đại sư một giai đoạn cũng đã kích động 4% tỷ lệ làm phép không tiêu hao năng lượng giá trị. Kích động không chỉ là cái này hai cái kỹ năng âm phản kích đà loa lại lần nữa kích động xoay tròn tiếp tục xoay tròn này một cái phản kích đà loa thoải mái hai mươi cái tổn thương con số cũng trong lúc đó chui ra tươi mấy con số màu đỏ như thế chỉnh tề như thế chói mắt một giây hai giây âm lại một đợt phản kích đà loa bộc phát ra xoay tròn Xoay tròn. Không ngừng xoay tròn. Ở nơi này 20 tên tào binh không ngừng dưới sự cố gắng. Cách mỗi hai giây. Phản kích đà loa sẽ kích động một lần. Mỗi lần kích động. Đó chính là gần 300 không điểm tổng phát ra. Đáng thương Hoàng Tuyền đã sắp phải bị chuyển hôn mê. Cũng còn khá ban đầu đem không sợ dễu cợt đặt ở vị trí thứ hai lên. Bằng không. Đối mặt như vậy một đoàn quái. Phản kích đà loa liền bị phế bỏ. Ô không đúng xoay tròn bên trong hoàng tuyển, liếc mắt một cái không sợ dễu cực kỹ năng, vui vẻ. Này không sợ dễu cực theo phản kích đà loa bất đồng. Tuy nói không sợ dễu cực chỉ cần bị công kích 5 lần là có thể kích động. Nhưng là. Yêu cầu nhưng là bị cùng mục tiêu đà kích 5 lần phản kích đà loa thì không phải vậy. Bất kỳ công kích nào đều hữu hiệu. Hai người khác biệt. Thật sự là quá rõ ràng rồi. Bây giờ, bởi vì thể giả kỹ năng hệ thống ảnh hưởng, được an bài ở phía sau một vị không sợ dễu cợt, hoàn toàn ngừng rồi. Căn bản là không có cơ hội kích động. Cũng vì vậy, hoàng tuyển năng lượng giá trị lấy điên cuồng tốc độ tải leo lên. Mỗi một đợt dưới sự công kích đến, ương ngạnh ý chí kỹ năng cũng có thể mang đến 3 điểm năng lượng giá trị tăng lên. Phản kích một cách đà loa Bất quá mới tiêu hao một điểm mà thôi Bất quá trong nháy mắt thời gian Năng lượng giá trị cấp 3 đoạn Mở ra Xong nghề nghiệp đặc hiệu Giảm thương 7% 7% làm phép không tổn hao gì hao tổn hiệu quả này còn không có kéo dài bao lâu đây Âm giai đoạn thứ tư đã kích động Một đạo cơ hồ hóa thành thực chất kim sắc vòng bảo vệ đem hoàng tuyền vững vàng bảo hộ ở bên trong cấp 4 đoạn giảm thương 10%. trăm cấp 4 đoạn 10% làm phép không tổn hao gì hao tổn thân vùi lấp tào binh trong vòng vây hoàng tuyền nào có nửa chút bị bao vây cảm giác đánh là hổ hổ sinh uy cấp độ sơ sơ độ khó phó bản xong nghề nghiệp hoàn mỹ phối hợp để cho hoàng tuyền còn ăn hiếp đám này tào binh Ô chờ chút ta chính xoay tròn không ngừng hoàng tuyển. Đột nhiên phát hiện. Tánh mạng mình giá trị. Trải qua hao tổn hơn phân nửa. Có thể không hao tổn sao. Đám này tào binh tuy nói đả kích không thế nào cao. Nhưng là. Không ngăn được nhiều A. Có thể đối với hoàng tuyển tạo thành hữu hiểu tổn thương lực lượng hệ tào binh. Có tới thập tam tên. Coi như mỗi một tên chỉ đánh ra 30 điểm thương tổn. Một làn sóng dưới sự công kích đến Cũng có thể đánh dùng gần 400 điểm sinh mệnh giá trị Hoàng tuyển sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa đây Tuy nói đã đạt đến kinh khủng hai không điểm Nhưng cũng bất quá chỉ là có thể chống đỡ 11 đợt công kích mà thôi Mới vừa rồi xoay tròn sướng rồi Trong lúc nhất thời quên cho mình thêm huyết Này không trải qua rớt hơn hai ngàn rồi Thêm huyết Phải mau thêm huyết Đây nếu là không cẩn thận bị tiểu quái tiêu diệt Vậy thì mất mặt hồi phục chú Phát động 255 màu xanh lá cây Đại biểu hồi phục hiệu quả hồi phục chú Trong nháy mắt phát động Giúp Hoàng Tuyền kéo trở lại ném một cái ném sinh mệnh giá trị Không được nhìn đến lúc này phục hiệu quả Hoàng Tuyền mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống Đám này lực lượng hình tàu binh hai giây đà kích một lần Có thể đánh xuống chính mình 400 điểm sinh mệnh giá trị 2 giây thời gian. Trong đó một giây phải bị đồng kích đồng phản kích đà loa. Chỉ có một giây thời gian có thể phóng ra hồi phục chú. Nguy hiểm tuy nói chỉ có hơn 150 điểm sai giá trị. Nhưng là. Gom ít thành nhiều. Hơn 2.000 điểm sinh mệnh giá trị không kiên trì được thời gian bao lâu. Cần phải tại 26 giây bên trong giải quyết chiến đấu đáng ghép. Chính mình vẫn là khinh thường không thể ra sai Tuyệt đối không thể ra sai Cần phải ở nơi này một giây cách nhau bên trong chính xác thả ra hồi phục chú sau một khắc Phản kích đà loa phát động Hoàng tuyền thân thể quay lại Chém đứt chung quanh này 20 tên tào binh hơn 100 điểm sinh mệnh giá trị Lại xuống một khắc Hoàng tuyền nhanh chóng phát động hồi phục chú Ở nơi này quý báo một giây gián đoạn bên trong Cho mình trở về 255 điểm sinh mệnh giá trị. Phản kích đà loa. Hồi phục chú. Lại phản kích đà loa. Lại về xuân chú. Trong lúc nhất thời, hoàng Tuyền bận rộn là tối mày tối mặt. Nhưng là... Thời gian dài bảo trì độ cao chú ý lực. Như thế nào một chuyện dễ dàng này không? Hoàng Tuyền trong vội vàng sai lầm. Tại một làn sóng phản kích đà loa sau đó. Động tác lên. Thoáng chậm một chút Không được mới vừa giơ tay lên Mới vừa muốn phóng ra hồi phục chú Tào binh binh khí trải qua rơi xuống Nhưng không ngờ Sau một khắc Hoàng tuyển ngây ngẩn Âm phản kích đà loa phát động Xoay tròn 20 tổn thương con số bắn ra ngoài Cùng lúc đó Bạch 255 hồi phục chú cũng đồng thời phát động Để cho Hoàng tuyển thanh máu Lại cao một đoạn Ta đi Gì đó cái tình huống mới vừa rồi là đồng thời kích phát hai cái kỹ năng không phải nói một lần chỉ có thể kích động một cái kỹ năng sao ta? Chẳng lẽ nói Bất đồng hệ thống kỹ năng là có thể đồng thời kích động Hoa ha ha ha Hoa ha ha ha ngoài ý muốn phát hiện Để cho hoàng tuyền vui vẻ không còn hình dáng Thật đúng là như vậy Bất đồng hệ thống kỹ năng đúng là có thể đồng thời kích động Nhưng là Đối với bài ơ bình thường tới nói, ai sẽ nhàn chứng đau. Đi học một số khác biệt hệ thống kỹ năng không nói khác, chỉ là thuộc tính chưa đủ. Sẽ để cho bài ơ bình thường buông tha học tập bất đồng hệ thống kỹ năng dự định. Cũng liền hoàng tuyền người này, vận khí tốt chuyển chức rồi xong nghề nghiệp, ngoài ý muốn phát hiện một điểm này. Một cách có thể đồng thời kích động, giải quyết hoàng tuyền trước mặt khốn cảnh. Xoay tròn thêm huyết hai cái kỹ năng đồng thời phóng ra, phát. Ra, chữa trị lưỡng không trễ nai. Đám này nghe thấy hương tới tào binh coi như là đá trúng thiết bản lên. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 6 chương 41 thần khí là một cái hố quái vật tinh anh cùng phó bản bốt. Là có sinh mạng giá trị tăng phúc. Một điểm này, hoàng tuyền sớm liền phát hiện. Giống như những tinh anh này tào binh. Tuy nói thể lực thuộc tính không cao. Nhiều lắm là cũng sẽ không đến. Có thậm chí mới vài chục điểm. Nhưng là. Sinh mạng giá trị hạn mức tối đa. Đã vượt qua rồi hoàng tuyền Trải qua đến gần 500 không điểm. Huyết nhiều, dĩ nhiên là chịu đánh. Lại cũng chỉ là chịu đánh một ít thôi. Đối với hoàng tuyền tới nói. Không tạo được bao lớn uy hiếp. Động lực 10 phần xoay tròn ngựa gỗ. Hai giây một lần ổn định hữu hiệu. Bị vây công bên dưới hoàng tuyền Năng lượng giá trị đầy đủ rất. Mượn vô gian ngừng hồi phục chú. Rất nhanh thì đem sinh mệnh giá trị bổ sung đầy đủ. Đầy cũng không dừng lại ỉ vào năng lượng giá trị đầy đủ. Hoàng tuyền bắt đầu cuồng quét kỹ năng độ thành thạo Khói lửa chiến tranh bên trong kỹ năng. Bất kể là bị động kích động vẫn chủ động phóng ra. Chỉ cần phóng ra một lần. liền gia tăng một điểm độ thành thảo, gánh nặng đường xa a, level không thăng một level yêu cầu độ thành thảo một quả một cấp kỹ năng kinh nghiệm thạch cũng đủ để giải quyết. Nhưng là theo một level thăng cấp hay này độ thành thảo trực tiếp lên tới 300 điểm, yêu cầu 3 miếng một cấp kỹ năng kinh nghiệm thạch tài năng tăng lên một cấp, 300 điểm phó bản điểm tích lũy a cho nên. Vẫn là khổ cực một hồi Chính mình quét quét một cách được 10 điểm 20 điểm 30 điểm Làm hồi phục chú độ thành thảo quét đến 40 điểm thời điểm Hoàng tuyền ngừng lại Chiến đấu kết thúc Đánh chết tinh nhội tào binh một tên thu được 500 không điểm kinh nghiệm Đánh chết tinh nhội tào binh một tên thu được 500 không điểm kinh nghiệm Một giải liệt hệ thống tin tức bắn ra ngoài 20 tên tào binh Là hoàng tuyền mang đến suốt trăm ngàn điểm một trăm ngàn điểm hoàng tuyển đều không đành lòng tâm đi xem chính mình kinh nghiệm cái. Thu thập chiến trường. Không hổ là cấp độ sơ. Sơ. Đồ khó phó bản. Này 20 tên tảo binh. Vậy mà tuôn ra bảy cách tinh phẩm trang chuẩn bị. Bên ngoài cổng với rất nhiều ngổn ngang đạo cổ cùng kim tệ. Ô mẹ nhà nó level 20 tuôn ra để chứa đựng chuẩn bị. Đều không ngoại lệ. Lại đều là level 20 mới có thể mặc trang bị. Level 20A đối với Hoàng Tuyền tới nói thật sự là quá xa vời. Nguyên bản còn muốn lăn lộn đi trọng võ hoặc là pháp trưởng Hoàng Tuyền buồn rầu lắc đầu một cái. Ba lô có hạn, không thể để cho những thứ này rác rưởi trang bị chiếm vị trí. Cho nên, móc ra biến ảo chi giao, Hoàng Tuyền bắt đầu chiếm đoạt trang bị. Chúc mừng bai ơ Hoàng Tuyền. Ngày Biến ảng Chi Dao tại chiếm đoạt level 20 chém đầu cách búa lớn thời điểm, may mắn tăng lên một điểm thần khí kinh nghiệm. Người chơi Hoàng Tuyển nói cho ngày một cách không tốt tin tức, ngày lãng phí một cách vô ích một quả level 20 hổ cốt chiếc nhẫn. ngày Biến ảng Chi Dao cũng không có thu được tăng lên. Bảy cái level 20 tinh phẩm vũ khí trong chớp mắt liền bị Biến ảng Chi Dao chiếm đoạt xong. Nhưng là 7 cái A Cũng không phải là mỗi một cái cũng có thể thu được thần khí kinh nghiệm 7 trang bị nhưng chỉ tăng lên 3 điểm thần khí kinh nghiệm Liền 50% tỷ lệ thành công cũng chưa tới Hoàng tuyền trước mắt đã bắt đầu mạo tinh tinh rồi Mao thần khí A Này chính là một cách to lớn không gì so sánh được hố sâu à. trời ơi Thăng level 20 yêu cầu một vạn thần khí kinh nghiệm Đây chẳng phải là nói Được cắn nuốt hết hơn hai chục ngàn cái tinh phẩm trang chuẩn bị song đời. Song đời. Về sau khỏi phải nghĩ đến lấy dựa vào đánh trang bị kiếm tiền mỗi một cái thần khí. Đều là một chương tham lam không gì sánh được miệng to. Đáng thương hoàng tuyền Trải qua tiên đoán được chính mình bi thảm tương lai. Đã làm xong cho biến ảo chi giao làm ngô lệ chuẩn bị tâm tư. Bị đả kích rồi. Gục đầu. Hoàng tuyển hướng lóng hình gò đất bên trong mọi người đi tới, dự định tìm một chút an ủi. Thật đúng là tìm được. Cơ xe. Vị này tráng sĩ rất lợi hại a. Lại đem ghi 20 tên tào binh toàn bộ đánh bại nào chỉ là đánh bại. Trải qua toàn bộ đánh chết khánh ca. Ngươi chừng nào thì cũng có thể có loại này bản lãnh đây tiểu hoàn. Ngươi yên tâm. Sau khi trở về ta liền luyện tập võ nghệ, Nhất định sẽ trở thành cao thủ. Về sau. Sẽ để cho ta tới bảo vệ ngươi đi. Khoa phá phá phá à Tốt mong đợi a. Bao vây tại nhà hoàn ở trong mi phu nhân. Đi ra. Hai đầu gối một khuất. Lại vừa là thi lễ. Tráng sĩ thực lực cao cường. Vì sao lại lặng lẽ vô danh mong rằng tráng sĩ báo cho biết tên họ. Đối đãi bọn ta sau khi thoát hiểm. bổn phu nhân sẽ bẩm báo phu quân là tráng sĩ thăng quan tiến chức hơn a a a hoàng tuyền vui vẻ nhìn dáng dấp chính mình phen này giết chóc trải qua để cho mọi người nhìn với con mắt khác nay cảm tình được a chỉ mong đám người này đều nghe lời răm rắp đây nói như vậy cái này phó bản độ khó sẽ hạ xuống không ít đây được rồi một cái lễ hoàng tuyển lớn tiếng nói Phu nhân đa lễ tại hạ hoàng tuyển Chẳng qua chỉ là sơn giã thôn phu Hiểu sơ một chút công phu gia lông mà thôi ta nghe nói lưu hoàng thúc tỏa hạ triệu tử long triệu tướng quân trải qua tìm tới Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút Nhất định có thể chờ đến triệu tướng quân đến Đến lúc đó Chúng ta thì có cứu đây là cho mọi người ăn một viên thuốc an thần Đúng như dự đoán tuy nói hiện tại triệu tử long tại lưu bị thủ hạ vẫn là hạng người vô danh nhưng là nếu nói hắn là tướng quân tự nhiên so với tiểu binh muốn mạnh hơn một chút mọi người nghe triệu tướng quân đang ở chạy tới ý chí cầu sinh càng là mãnh liệt quá tốt quá tốt lần này không cần chết công tử công tử người nghe chứ sao chúng ta được cứu rồi chúng ta được cứu rồi Ô kìa tiểu hoàn tỷ, ngươi buông ta ra, ngươi ngực thịt thịt quá nhiều, ta muốn chết ngộp rồi xui xẻo. Mọi người ở nơi này nói vớ vẩn. Hoàng tuyển nhưng ngồi dưới đất, suy nghĩ tiếp theo chiến đấu. Nếu là phó bàn nhất định sẽ có phó bàn bốt. Nếu là tiểu quái nhiều hơn một chút còn dễ nói. Năng lượng giá trị không cần lo lắng nếu là theo bốt đơn đả độc đấu mà nói. Một khi năng lượng giá trị chưa đủ. coi như nguy hiểm. A, mới vừa rồi chỉ dùng phản kích đà loa cùng hồi phục chú hai cái này kỹ năng. Làn sóng tiếp theo tào binh đến thời điểm được thử nghiệm ma hợp một hồi những kỹ năng khác. Nói đến những kỹ năng khác, Hoàng Tuyền đột nhiên nghĩ tới một chuyện tới. Ngẩng đầu nhìn lướt qua góc trên bên phải đại biểu năng lượng giá trị hoàng cái, Hoàng Tuyền vui vẻ. Một cấp người chơi tiến vào lúc chiến đấu Sẽ tự động nắm giữ một điểm năng lượng giá trị. Chú ý, là lúc chiến đấu. Như vậy. Không phải trạng thái chiến đấu đây giờ phút này. Hoàng tuyển rõ ràng nhìn đến. Bản thân năng lượng giá trị. Đang đứng ở 10 điểm vị trí. Năng lượng giá trị là đầy. Tuy nói chưa tiến vào chiến đấu. Vô pháp kích động thể giả trí giả nghề nghiệp đặc hiệu. Nhưng là. Hoàng tuyển cười hắt hắt. Thử nghiệm làm đặt một cái kỹ năng Một cái trí lực hệ áp ti ve Một cái có thể tăng lên thể lực thuộc tính tăng ít kỹ năng cường thân chú Bạch một vệt kim quang từ trên trời hạ xuống Ấm áp năng lượng đem hoàng tuyển đoàn đoàn bao vây Đợi năng lượng tản đi Góc trên bên phải lên trải qua nhiều hơn một cái bút dấu hiệu Cường thân chú bị động gia tăng 21 điểm thể lực thuộc tính kéo dài 217 giây Xong rồi Tại không phải trạng thái chiến đấu, cường thân chú cái này kéo dài tăng ít kỹ năng đã có hiệu lực. Ta hiểu được. Ta hiểu được. Lúc này mới trí giả nghề nghiệp này cường đại nhất địa phương buồn cười. Thua thiệt ta còn một lần cho là trí giả nghề nghiệp này cũng chưa ra hình dáng gì đây. Có thể ở không phải trạng thái chiến đấu ra chỉ tăng ít kỹ năng. Chỉ bằng một điểm này sẽ để cho trí giả nghề nghiệp này lực lượng mới xuất hiện. thân gia tăng lên gấp bội À, nhìn dáng dấp trí giả cột kim bên trong cũng không cần học quá nhiều kỹ năng công kích hoạt chữa chỉ kỹ năng mà là hẳn là lấy phụ trợ kỹ năng làm chủ cũng vậy sở hữu kỹ năng đều là thuấn phát cũng không có thời gian côn đồ. đã như thế chí giả quả thật có đủ điều kiện học tập phụ trợ kỹ năng này một ý bên ngoài phát hiện Để cho hoàng Tuyền đối với trí giả nghề nghiệp này có một lần nữa nhận biết. Này không. Lại một vệ kim quang nhấp nhoáng. Không chỉ có gia tăng thể lực thuộc tính cường thân chú. Còn có có thể gia tăng lực lượng thuộc tính. Có thể gia tăng lực công kích man lực chú. Man lực trên người. Hoàng Tuyền lực lượng thuộc tính. Tăng lên 21 điểm. Cùng với đối ứng. Hắn lực công kích. Cũng tăng lên 21 điểm. Tiếp tục, tiếp tục, ừ, tiếp tục dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, còn không bằng mượn cơ hội này cuồng quét độ thành thảo rồi bá bá bá, man lực chú không ngừng phóng ra, mượn không phải trạng thái chiến đấu năng lượng giá trị một mực bảo trì tại 10 điểm này một bất thuộc tính, hoàng tuyền cuồng quét độ thành thảo. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 6 chương 42 đại đội tào binh cuồng quét độ thành thảo nếu là trí giả có thể như thế dễ dàng quét kỹ năng độ thành thảo. Để cho những nghề nghiệp khác còn thế nào lăn lộn hệ thống. đã sớm nhằm vào loại tình huống này làm ra hạn chế. Này không. Tại hoàng tuyển lại phóng ra rồi một cách man lực trú sau đó, một cách hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Người chơi hoàng tuyển. Mục tiêu trên người trải qua tồn tại đồng loại hiệu quả Lại nên hiệu quả không kém gì ngày phóng ra kỹ năng Lần này kỹ năng chỉ đổi mới mục tiêu trạng thái thời gian kéo dài Vô pháp tăng lên tăng ít hiệu quả Vô pháp thu được kỹ năng độ thành thảo Cho nên Quét không được Vậy thì không quét qua đảo cao một thước Ma cao một trượng Hoàng tuyển cười hắc hắc Hướng mi phu nhân đám người đi rồi đi qua Tiểu gia ta cho mình quét không được Vẫn không thể cho quân bạn quét sao bá bá bá Tám đạo kim quang nhấp nhoáng Bát ký man lực chú phóng ra Tám Vị quân bạn hết thảy man lực ra thân Vẫn chưa xong Bá bá bá Lại vừa là tám đạo kim quang nhấp nhoáng Lần này là bát ký cường thân chú Tám vị quân bạn hết thảy cường thân hiện thể Lần này nhưng là thật không có được quét qua Nhìn một cái cột kim này man lực chú cùng cường thân chú trải qua hết thảy tăng lên 9 giờ kỹ năng độ thành thạo Hoàng Tuyền ngừng lại. À, còn có hai cái cột kim chỗ chống, vừa vặn còn thiếu một quyển thêm bén nhạy cùng một quyển thêm trí lực. đợi khi tìm được đối ứng sách kỹ năng, liền có thể đền bù này thiếu sót rồi. Tính toán xong rồi kỹ năng sự tỉnh, Hoàng tuyển lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt thì rác bên phải phía trên đếm ngược. Khoảng cách triệu tử long đến thời gian. Còn dư lại ước chừng 5 giờ 40 phút. Ta đi, mới qua 30 phút sao cũng không biết phía sau còn có mấy đợt tào binh. Triệu đại soái ca. Ngươi có thể ngàn vạn muốn tới đúng lúc. À, triệu tử long có thể hay không tới đúng lúc không biết. Đợt thứ hai tào binh cũng đã tới đúng lúc rồi. Một cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài. A đấu tuy nhỏ. Nhưng rất có vương giả phong độ. Một tiếng khóc, vang dội mười mấy dặm. Một đại đội tàu binh chính theo tiếng chạy tới mời làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đếm ngược 60, 59, 58. Phúc hoàng tuyền ấy. Hệ thống, ta cặp ngươi lão một a Trước một làn sóng là mi phu nhân dùng nước hoa đưa tới. Này một làn sóng càng nói vớ vẩn. Lại là A đấu dùng tiếng khóc đưa tới. Còn rời ả vương giả phong độ. Còn rời ả vang rồi mười mấy dặm. Làn sóng tiếp theo đây. Làn sóng tiếp theo còn có thể càng nói vớ vẩn một ít không hệ thống thì sẽ không phản ứng hoàng tuyền nhổ nước bọt. Đếm ngược kết thúc. Một đại đội tàu binh chạy tới. Chú ý, là một đại đội, không phải mới vừa rồi một đội. 40 tên tào binh tay cầm đa dạng vũ khí, gào khóc vọt tới. Phản công kích có đợt thứ nhất kinh nghiệm. Hoàng tuyển trải qua không sợ ở những thứ này cá nhỏ tôm rồi. Một bên nhi phát động phản công kích Còn một bên nhi cho mình bỏ thêm một cách man lực chú cùng cường thân chú. Tuy nói không thể tăng lên hiệu quả. Đổi mới một ít thời gian cũng không tệ. 217 giây. Hồi lâu đây. Kéo dài đến kết thúc chiến đấu cũng không xây xích gì nhiều. Phúc người chưa đến truy thủ trước đâm ra ngoài chính xác không có lầm tìm được một tên lực lượng hệ tào binh. Như thế nhận ra đơn giản. Cầm trong tay một cán qua mâu. Loại này trọng võ. Những nghề nghiệp khác ai dám dùng chiến đấu kịch liệt. Trong nháy mắt khai hỏa. 40 tên tào binh. Bên ngoài một vòng bên trong một vòng. Đem hoàng tuyển vây quanh cái xoay quanh. Một đống lớn binh khí. Đùng đùng liền bổ xuống. Muốn chính là bị vây công Muốn chính là bị quần đấu năng lượng đó giá trị cao Trong nháy mắt đột phá đến cấp 3 đoạn Phản kích đà loa Chuyển đi quát to một tiếng Tại kỹ năng dưới sự chi phối Hoàng tuyển thân thể lắc một cái nhấc lên một cố huyết tinh phong bảo Không có dừng lại lần này ước chừng tới 40 tên tào binh Chỉ là tay cầm truy thủ hệ nhanh nhẹn tào binh Đã vượt qua rồi 13 tên Đắt như thế Mỗi một giây Hoàng tuyển cũng sẽ nhận được vượt qua 13 lần đả kích Đắt như thế Mỗi một giây Phản kích đà loa cũng sẽ bị động kích động một lần Tiết tấu trong nháy mắt Liền bị dẫn vào rồi cao chiều Cao chiều thay nhau nổi lên hoàng tuyển Trong miệng không tự chủ được giống to Xoay tròn Nhảy Ta nhắm hai mắt huyên náo không nhìn thấy Ngươi chìm nắm rồi không có bạc tuyết. Đêm hè. Ta không ngừng nhị mơ hồ năm tháng. Vũ nương vui bi thương không người nhìn thấy xui xẻo. Không chỉ phản kích đà loa không dừng được. Tràn đầy chữa chỉ năng lượng hồi phục chú. Cũng là một khắc không ngừng phóng ra. Nguyên bản chợt lói tức thì kim quang. Hiện tại dứt khoát hóa thành một cột sáng. Ngay từ lúc đầu chiến đấu. Sẽ không từng ngừng nghỉ. Năng lượng giá trị chưa dùng hết Căn bản là chưa dùng hết Cường đại thể giả kỹ năng Để cho trong vòng vây hoàng tuyển Trở thành vĩnh động cơ bình thường tồn tại Kia kỹ năng Không ngừng nghỉ chút nào Tận tình tàn phá 20 giây 30 giây 40 giây Này một làn sóng tuy nói có tới 40 tên tào binh Nhưng là Theo bắt đầu đến kết thúc Tiêu hao thời gian Cũng chỉ có lên một làn sóng chiến đấu một nửa mà thôi. Phản kích đà loa rất mạnh. Quả thực là không phải bình thường cường. Mỗi lần xoay tròn đều là 40 xéo hại. Mỗi đảo tổn thương đều là hơn 150 điểm. Man lực chú. Để cho hoàng tuyền lực công kích càng thêm sắc bén. Để cho phản kích đà loa phát ra năng lực. Càng kinh khủng hơn. 40 giây. Cả chàng chiến đấu bất quá mới 40 giây, liền tuyên bố kết thúc. 20 vạn kinh nghiệm. Tụ vào hoàng tuyền kinh nghiệm rãnh. Để cho nguyên bản một mảnh trống không kinh nghiệm trong máng. Cuối cùng có một tia nhỏ bé không thể nhận ra màu xanh lá cây. Tào binh thi thể, dần dần đổi mới. Dưới thi thể mặt không phải mặt đất. Mặt đất trải qua không nhìn thấy đã bị tuôn ra tới vật phẩm che kín. Kim tệ. khoa há há ha Thích nhất sáng long lanh tiền vàng coi như cấp độ sơ Sơ Đồ khó ẩn tàng phó bản bên trong tiểu quái Những thứ này tào binh vẫn là man có tiền Mỗi một đống kim tệ Đều có mai không giống ma hóa thú ồ kia cái hố cha phó bản Thoạt nhìn là kim tệ Có lúc nhặt lên lại là tiền bạc Hóa thân cần củ người nhặt mót đồ Hoàng tuyển khom người đem một nhóm một nhóm kim tệ thu vào túi tiền hơn 200 đồng tiền vàng tới tay thoải mái kim tệ nhặt xong rồi còn có trang bị. Lần này, không cần lo lắng ba lô không chưa nổi. Một cái hố cha biến ảo chi giao bảo bao nhiêu trang bị cũng không đủ hắn chiếm đoạt. Này không! 12 cái tinh phẩm cấp trang bị. 31 cái lương phẩm trang bị. Bất quá trong nháy mắt. Liền bị cái này biến ảo chi giao toàn bộ chiếm đoạt. Mang đến kết quả. À! chỉ là để cho biến ảo chi giao tăng lên 10 điểm thần khí kinh nghiệm. Trang bị xử lý xong còn có một đống lớn hỗn tạp đạo cụ. Những thứ này đạo cụ, lấy thuốc men chiếm đa số, rất nhiều vẫn không thể trồng chất, rất là chiếm chỗ. Nếu là bình thường, Hoàng Tuyền đều lười phải đi nhặt những thứ này. Bất quá, này Đan kỳ cứu chủ phó bản không giống cái khác phó bản. Này tào binh là có ổn định đổi mới thời gian. lấy gấp cũng vô ích. Cho nên, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hoàng Tuyển Lật tìm lấy những thứ này vô dụng đạo cụ. Trong vòng 10 phút gia tăng 2 điểm bén nhảy vẫn còn có như vậy, rác rưởi thuốc men trực tiếp ăn. Ừ, trở về 200 điểm sinh mệnh giá trị một phút thời gian côn đô còn không có hồi phục chú tốt dùng đây. Rác rưởi, vứt bỏ ồ mẹ nhà nó đây là ta. Phát đặt một cái màu tím chai nhỏ. Bị một mặt kinh hỷ hoàng tuyển. Cẩn thận từng ly từng tí đặt ở ba lô nổi bật vị trí. Mô hình nhỏ hồi phục bí dược một cấp. Một cấp người chơi sau khi dùng. Có thể trong nháy mắt hồi phục 40% lớn nhất sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa sinh mạng cao hơn một cấp người chơi sử dụng này bí dược. Chỉ có thể phát huy 30% hiệu quả. Thời gian côn đô một phút. Vật này không tệ. Ngay bây giờ hoàng tuyền mà nói Này một chai mô hình nhỏ hồi phục bí dược nuốt xuống Có thể trong nháy mắt hồi phục hơn 1.700 điểm sinh mệnh giá trị Nguy hiểm thời điểm đi lên như vậy một chai Tuyệt đối ra sức có này thu hoạch ngoài ý muốn Này đóng nguyên bản bị hoàng tuyền coi là rác rưởi đảo cụ Trong nháy mắt thành bảo bối Lại tới một chai lại tới một chai lau keo hiệt ra hỏa không có Tự ra rồi như vậy một trai. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 6 chương 43 bốt đánh tới xử lý xong chiến lợi phẩm. Hoàng tuyển quay trở về gò đất. Liên tục hai làn sóng phòng thủ thành công. Hơn nữa còn là dễ dàng chiến thắng. Hoàng tuyển chiến lực. Thật là thật là làm cho mi phu nhân đám người hưởng thụ một cách nhi tuyệt sử phùng sinh kích thích. Này sóng giết quá nhanh. mới vừa rồi cho mọi người thêm tăng ít trạng thái vẫn chưa kết thúc. Hoàng Tuyền theo mọi người lên tiếng chào hỏi, liền ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Rất nhanh, kéo dài 217 giây tăng ít trạng thái biến mất không thấy gì nữa. Đứng dậy, Hoàng Tuyền tại 8 người này trên người lần nữa quét qua một lần tăng ít kỹ năng, để cho hai cái này kỹ năng độ thành thảo lại tăng một đoạn. Như thế bà phen Khi này hai cách tăng ít ký năng độ thành thảo tích lũy đến 21 điểm. Làm đếm ngược đạt tới còn thừa lại 5 giờ thời điểm. Đợt thứ ba tào binh. Tới. Liên tục hai đội tào binh không hiểu mất tích. Đưa tới tào quân Bách Phu trưởng Lý đạt cảnh giác. Men theo tào binh lực sung túc tích. Bách Phu trưởng Lý đạt chính xuất binh chạy tới. Mời làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đếm ngược 60. 59. 58. Có nhìn đến tin tức này, Hoàng Tuyền trực tiếp nhảy. Bách phu trưởng Lý Đạt có danh tiếng ra hỏa, Chẳng lẽ nói là một bốt một cái hệ thống tin tức? Trong nháy mắt để cho Hoàng Tuyền khẩn trương lên. Đừng xem Hoàng Tuyền mới vừa rồi ngược kia hai làn sóng tiểu binh rất là dễ dàng, nhưng là đó cũng chỉ là tiểu binh. Những tiểu binh này, dù là đi lên 100 cũng không đủ cho bốt sách dày mức độ. Không chỉ là bốt nguyên nhân, càng nguyên nhân trọng yếu là 30 phút đổi mới một làn sóng đây chẳng phải là nói. 6 giờ, muốn thừa nhận 12 đợt công ta này mới đợt thứ 3. Cũng đã xuất hiện bách phu trưởng đây. Phía sau há chẳng phải là sẽ mạnh hơn rời à? Không hổ là cấp độ sơ. Sơ, đồ khó phó bản. Không hổ là 10 phần chết chắc phó bản liên tục ba đợt đổi mới. Để cho Hoàng tuyển thăm dò này đan vị cứu chủ phó bản bên trong quái vật đổi mới quy luật. Này sờ một cái rõ ràng, Hoàng tuyển đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Nửa giờ một làn sóng. Tính cả hiện tại này sóng. Lại còn có ước chừng 10 làn sóng. Này còn phải là triệu tử long có khả năng đúng giờ đến dưới tình huống. Mới đợt thứ ba cũng đã xuất hiện bách phu trưởng hàng ngũ bốt rồi Phía sau 10 làn sóng Lại sẽ là như thế nào nhân vật khủng bố không có thời gian làm quá nhiều suy tính Đợt thứ ba tàu binh trải qua xuất hiện Ngoài trăm thước địa phương Một tên khôi ngô Tào tướng tại 40 tên tàu binh bao vây xuống, vọt tới Này tào tướng thân cao Gần 2 mét Vóc người khôi ngô cường tráng Bắt đầu chạy giống như một con trâu hoang Trong tay dơ cao hai cây búa tả Vừa nhìn chính là man lực kinh người hạng người Lực lượng hệ lực lượng hệ song phương vừa tiếp xúc Hoàng tuyền liền cảm nhận được này bách phu trưởng lý đạt lực lượng kinh khủng ầm ngay tại hoàng tuyền truy thủ mới vừa chọc ra trong nháy mắt Lý đạt tay phải đại trùy Man lực vung mạnh Nặng nề đập vào hoàng tuyền trên người 187 một cách gần 200 điểm thương tổn con số theo hoàng tuyền trên người nhảy ra. Không được nhìn đến kia tổn thương con số, hoàng tuyền chợt cảm thấy không ổn. Mình là 153 điểm lực phòng ngự, đều bị người này đánh ra 187 điểm thương tổn. Đây chẳng phải là nói, người này lực công kích đã đạt đến 340 điểm đây chẳng phải là nói, người này lực lượng thuộc tính Đã vượt qua 300 điểm lần đầu tiên Theo tiến vào khói lửa chiến tranh đến bây giờ Hoàng Tuyền vẫn là lần đầu tiên gặp phải thuộc tính cơ sở so với chính mình cao hơn địch nhân Thuộc tính cao tự đại biểu lấy kỹ năng có thể phán định thành công Thuộc về trong vòng vây hoàng Tuyền Không khỏi đối với này bách phu trưởng lý đạt đề cao cảnh giác Âm cảnh sắc trước mắt hoa một cái Không tự chủ Hoàng Tuyền xoay tròn Bị vây công rồi phản kích Đà Loa bị kích phát, một vòng mới xoay tròn lại bắt đầu. Bốn chuyển thất chuyển mười chuyển mười giây ngắn ngủi thời gian, Hoàng tuyển trải qua kích phát mười lần phản kích Đà Loa, lực công kích cường đại. Đối với trung quanh đám này tào binh, mỗi một tên đều tạo thành hơn một ngàn năm trăm điểm thương tổn, như vậy cao tổn thương để cho đám này tào binh thanh máu chợt giảm xuống trải qua tổn thất một phần ba. Nhưng là Tại lại một lần nữa xoay tròn. Tại tầm mắt lại một lần nữa quét qua bách phu trưởng lý đạt thời điểm. Hoàng tuyền vội vã liếc mắt một cái lý đạt thanh máu. Đáy lòng run lên. Ra lông. Này lý đạt thanh máu tổn thất bất quá ra long mà thôi. Không xong. Như vậy đánh xuống. Nhất định sẽ gặp phải theo người này một mình đấu cuộc diện một mình đấu cái ý niệm này vừa mới lên. Hoàng tuyền liền quả quyết hủy bỏ. Luận đà kích Chính mình cú chém ngang này lý Đạt tổn thương Chỉ có hơn 50 điểm Coi như là tốc độ công kích mau một chút Hai giây cũng bất quá mới đánh xa hơn thương tổn mà thôi Nhưng là Hai giây thời gian Lý Đạt đà kích Sẽ đối với chính mình tạo thành 187 điểm thương tổn Phát ra rõ ràng cao hơn chính mình Hồi phục chú thêm huyết một mình đấu dưới tình huống Năng lượng giá trị căn bản là hồi phục không đứng lên. Như thế nào thêm huyết đáng rét. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ngay tại Hoàng tuyền một bên nhi xoay tròn. Một bên nhi khổ sở suy nghĩ đối sách thời điểm. Giống một tiếng giống to đột nhiên vang lên. Đây là trong lúc xoay tròn khe, Hoàng tuyền quay đầu nhìn lại, chợt cảm thấy ra đầu tê dần. Coi như lực lượng hệ bốt. Kỹ năng dựa theo tỷ lệ phần trăm kích động lý đạc. Tại điên cuồng tấn công hơn 10 lần sau đó, kỹ năng cuối cùng kích phát, ầm trong tay một đôi chùy lớn rời khỏi tay, hướng về phía Hoàng Tuyền đánh tới. 315 vượt qua 300 điểm thương tổn con số. Tại một mảng lớn hai chữ số tổn thương con số bên trong, lộ ra phá lệ trói mắt. Phá lệ dễ thấy, kỳ thật là cao đà kích Hoàng Tuyền ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong vội vàng Hoàng Tuyền mở ra chiến đấu ghi chất cha nhìn một cái kỹ năng này người chơi Hoàng Tuyền bách phu trưởng lý đạt đối với ngài phát động đà kích tạo thành 187 điểm thương tổn người chơi Hoàng Tuyền bách phu trưởng lý đạt đối với ngài phát động cuồng bảo một đòn kỹ năng kỹ năng phán định bên trong phán định thành công. cuồng bảo một đòn đối với ngài tạo thành 128 điểm thương tổn. Lần này đả kích bách phu trưởng lý đạt đối với ngày thực tế tạo thành 315 điểm thương tổn. Ồ, à, nhìn đến cái này ghi chấp, hoàng tuyển mới phản ứng được. Một kích này, vậy mà tính cả rồi đòn công kích bình thường phán định. Như này thứ nhất, 315 điểm thương tổn ngược lại là có thể đón nhận. Xoay tròn thêm huyết tiết tấu tiếp tục chờ chút không được vội vã liếc mắt một cái chính mình thanh máu. Hoàng tuyển kêu to không tốt. 40 tên tào binh. Trong đó có 24 danh lực lượng hình. Những thứ này lực lượng hình tào binh. Mỗi lần phổ công. Cũng có thể đánh ra hơn 20 điểm thương tổn đã như thế. Hoàng tuyển cách mỗi hai giây. Sẽ tổn thất gần 500 điểm sinh mệnh giá trị. 500 điểm ngược lại cũng không nhiều. Hai giây thời gian. hai lần hồi phục chú. có thể giúp hoàng tuyền hồi phục năm 10 điểm sinh mệnh giá trị. Đắt như thế, song phương cơ bản ngang hàng. Nhưng là, đừng quên bên cạnh còn có một cách lực lượng kinh người bốt đây. Cách mỗi hai giây, này bốt sẽ đối với hoàng tuyền tạo thành 187 điểm thương tổn. Liền này hơn 10 giây thời gian, hoàng tuyền trải qua tổn thất gần 1000 điểm sinh mệnh giá trị rồi. Thanh máu trải qua thấp xuống một phần tư không được a như vậy đánh xuống mà nói chờ giết chết đám này tiểu binh tánh mạng mình giá trị cũng còn dư lại không nhiều lắm đến lúc đó càng là không đánh lại này lý đạt rồi hoảng bét thân vùi lấp trong vòng vây đáng thương hoàng tuyền muốn phá vòng vây đều phá vòng vây không đi ra chỉ có thể bị động đứng tại chỗ xoay tròn không ngừng xoay tròn Đều lúc này, hồi phục chú càng không dám dừng lại. Hoàng tuyển tinh thần lực, độ cao tập trung, bấm chút, mỗi một giây phóng ra một lần. Tận lực duy trì tánh mạng mình giá trị. Nhưng là, gặp đà kích thật sự là quá nhiều. Coi như hồi phục chú như thế nào đi nữa quét. Hoàng tuyển thanh máu, vẫn là chậm lại, rất nhanh, liền hạ xuống 50%. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 6 chương 44 còn ăn hiếp lý đạt hoàng tuyển thanh máu. Hạ xuống 50%. Những thứ kia Tào binh. Đang không ngừng gặp phản kích đà loa dưới sự đà kích. Hàng nhanh hơn. Trải qua ngã thư rồi 50%. Rất rõ ràng chiếu cái này tiết tấu đánh xuống mà nói nhất định là Tào binh chết trước. Nhưng là... nhìn bên cạnh uy vũ bất phàm bách phu trưởng lý đạt hoàng tuyền thật sự là không cao hứng nổi sờ một cách bên trong túi đeo lưng cái kia tiểu tử bình hoàng tuyền không nhìn được nghĩ uống vào tay sắp tới đem móc ra này tiểu tử bình thời điểm lại ngừng lại không được này tiểu tử bình tỷ lệ rơi đồ không cao không phải vạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện sử dụng hay là trước chờ một chút nhìn lại đi này một chờ Chính là 20 giây thời gian trôi qua Thân là lực lượng hệ bốt Lý đạt lực công kích, Thật sự là quá mức vạm vỡ Kia kỹ năng Thường thường đi lên một cái Mỗi lần cũng có thể đánh dùng hoàng tuyển hơn 300 điểm sinh mệnh giá trị Phi thường kinh khủng Này 20 giây Tại lý đạt cùng tào binh không ngừng dưới sự công kích, Coi như là khiên thịt bình thường hoàng tuyển Sinh mạng giá trị Cũng đã hạ xuống nguy hiểm bên bờ. Chỉ có chưa đủ 600 điểm. 600 điểm. Vô cùng nguy hiểm tàu binh một vòng tập hỏa đà kích. Hơn nữa bách phu trưởng Lý Đạt phát ra. Một tour này đi xuống. Có thể đánh ra hơn 700 điểm thương tồn. Một khi hồi phục chú thêm không kịp thời. Chiến đấu cũng liền kết thúc. Ngay tại lúc này tại tàu binh vũ khí tức thì hạ xuống trong nháy mắt. Bạch một cái hồi phục chú, vội vàng phóng ra Vạn đỏ từ đó một điểm xanh Ở nơi này 40 tổn thương con số bên trong Màu xanh lá cây chữa trị con số đặc biệt như vậy Tăng thêm Một cái hồi phục chú Trợ giúp gặp phải tập hỏa đà kích hoàng Tuyền Đem sinh mệnh giá trị ổn định ở 360 điểm Ngay tại hồi phục chú có hiệu lực trong nháy mắt tiếp theo Bách phu trưởng lý đạt chùy lớn đập tới không nhìn. 360 điểm gánh vác Bách Phu trưởng lý đạt một vòng công kích dư giả cho tới đám này Tào binh. Âm lại vừa là một cái phản kích đà loa kích động. Một kích này trực tiếp chém đứt đám này Tào binh còn dư lại không có mấy một chút xíu sinh mệnh giá trị, giống như cắt cỏ bình thường. Gió lúc chỗ đi qua, thi thể ngã một mảnh. Nổ 40 tên Tào binh cùng nhau đại bảo Hiệu quả này thật sự là quá mức kinh tâm động phách. Trong nháy mắt. Mới vừa còn bụi đất tung bay mặt đất trực tiếp bị tuôn ra tới vật phẩm bao phủ lại rồi. Không có thời gian nhặt a, Cứng rắn bị bách phu trưởng lý đạt một búa từ sau đó. Hoàng Tuyền vội vã cho mình bỏ thêm một cách hồi phục chú. Giúp mình hồi phục một đoạn sinh mệnh giá trị. Tiếp tục trở về bá bá bá. Gánh một làn sóng đà kích. thêm hai lần huyết rất nhanh hoàng tuyển sinh mệnh giá trị liền khôi phục được một ngàn điểm coi như là thoát khỏi nguy hiểm nhưng là hoàng tuyển trợn tròn mắt mỗi ngươi a quang thêm huyết mà nói chính mình căn bản là không có cơ hội xuất thủ phát ra a bi kịch không có tiểu quái quần đấu phản kích đà loa căn bản là kích động không được chỉ dựa vào một cái bách phu trưởng lý đạt Vậy cần 13 lần đả kích Vậy cần 26 giây thời gian Thật sự là quá chậm Cho nên Cầm truy thủ đâm đi nhìn một cái bách phu trưởng Lý Đạt Còn có 2 phần 3 nhiều hơn một chút sinh mệnh giá trị Hoàng tuyền quyết tâm Bắt đầu theo người này xích bạc tướng giết. Dưới ánh nắng trói tran xa trường lên Tại thi thể đầy đất vây quanh Gầy teo hoàng tuyền Theo khôi ngô bách phu trưởng Lý Đạt triển khai nguyên thủy nhất máu tanh nhất chiến đấu song phương ngươi tới ta đi truy thủ chùy lớn lần lượt thay nhau huy vũ luận phát ra hoàng tuyền không thể nghi ngờ là thua một đoạn tốt tại hoàng tuyền còn có chữa trị kỹ năng có thể giúp hắn hồi phục sinh mệnh giá trị năng lượng giá trị chưa đủ nguyên bản hoàng tuyền lo lắng sự tình cũng không có phát sinh hai đại nghề nghiệp hệ thống Phân biệt cách mỗi 6 giây giúp hoàng tuyển hồi phục một điểm năng lượng giá trị. Đây chính là hai điểm đứng bất động. Chí giả thâm thúy trí tuổi cách mỗi 11 lập tức trở lại phục một điểm. Gặp đà kích. Mỗi 6 lần đà kích. Cũng chính là 12 giây thời gian. Ương ngạnh ý chí có thể lại hồi phục một điểm năng lượng giá trị. Như thế tính được mà nói, 12 giây thời gian tổng cộng có thể hồi phục 6 điểm năng lượng giá trị. Này 6 điểm năng lượng giá trị Tuy nói gặp 5 Lần đà kích sẽ phóng ra một lần Không sợ dễu cực sẽ trộm đi một điểm Vẫn còn còn lại 5 điểm 5 điểm năng lượng giá trị Đó chính là 5 lần hồi phục chú Đó chính là 1275 điểm sinh mệnh giá trị Nhìn thêm chút nữa này lý đạt 12 giây 6 lần đà kích Coi như là mỗi lần đều kích động ký năng Cũng bất quá mới đánh ra hơn 1.800 điểm thương tổn mà thôi. huống chi. Người này còn không có số may như vậy. 6 lần cũng chưa chắc có thể kích động một lần kỹ năng. Nếu chỉ là phổ công. Kia tổn thương. Cũng liền vừa qua khỏi 1.000 điểm mà thôi. Chịu đựng được. Cho nên. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Chiến đấu cũng đã kết thúc. May mắn tiểu ra ta là song game thủ chuyên nghiệp. Nắm giữ hai cái năng lượng giá trị hồi phục kỹ năng Bằng không Thật đúng là bị này Lý Đạt cho làm chết xong nghề nghiệp ưu thế Ở nơi này đánh một trận Thể hiện tinh tế Trải qua nắm chắc phần thắng hoàng Tuyền truy thủ trong tay liên tục huy động Hướng về phía Lý Đạt chính là một trận loạn đâm 60% 40% 20% Này Lý Đạt thanh máu thật sự là quá dài Hoàng tuyển lực công kích thật sự là quá yếu. Vào giờ phút này, hoàng tuyển hết sức hoài niệm ban đầu ở ma hóa thú trong ồ tuôn ra tới kia một đống lớn cấp độ sử thi trang bị. Đáng tiếc. Ban đầu ba lô đầy. Căn bản trang bị xuống. Đều bị hắn ném đi. Cho nên, hiện tại cũng chỉ có thể cầm một cái lực công kích rác rưởi hàn băng truy thủ theo này lý đạt lẫn nhau ở. Tốt tại trải qua hơn phút kịch liệt sắp lá cà chiến đấu trải qua sắp đến hồi kết thúc. Nhìn một cái rồi rào năng lượng giá trị. Vừa liếc nhìn lượng máu trải qua còn dư lại không nhiều lý đạt. Hoàng tuyền đột nhiên vung trong tay truy thủ chưa bao giờ dùng qua nổ lôi chú, làm thả ra. Này nổ lôi chú, nhưng là trí lực hệ kỹ năng, một khi phóng ra trực tiếp nhìn ép ngu đần lực lượng hệ lý đạt. hai trăm ba mươi kia tổn thương đuổi kịp đâm bốn lần truy thủ cũng không máu rầm rầm rầm trong lúc nhất thời thiên lôi cuồn cuộn tức giận gầm thét thân ở lôi điện trong nước xoáy lý đạt tiếng kêu rên liên hồi kia sinh mệnh giá trị điên cuồng lộ ra ngoài giống hét thảm một tiếng lại cũng không chịu nổi lôi điện oanh chích lý đạt hai tay mềm nhũn chùy lớn rơi xuống đất Rồi sau đó, thân thể cũng là mềm nhũng, mới ngã trên mặt đất. Kết thúc một hồi chật vật chiến đấu, cuối cùng là kết thúc. khô hoàng tuyền thở dài nhẹ nhõm thân hình thoáng một cái, hơi kém cũng ngã xuống đất. Này sóng chiến đấu, đánh quá mức hao phí trí tuệ không ngừng tính toán để cho hoàng tuyền tiêu hao rất nhiều. Bây giờ, chiến đấu đánh xong. Khoảng cách làn sóng tiếp theo đổi mới còn có hơn 20 phút thời gian. Xem như có thể nghỉ ngơi một chút Vẫn không thể nghỉ ngơi Trên đất chiến lợi phẩm còn không có xử lý đây Nhìn này một đống lớn vật phẩm Hoàng tuyền trên mặt toát ra nụ cười Tại lý đặt bên cạnh thi thể một đôi to lớn đại trùy Dưới ánh mặt trời chính nhộn nhào ánh sáng màu vàng Chẳng lẽ đi người này ăn cơm ra hỏa cho bùng nổ ha Vận khí này hai ba bước đi lên phía trước Hoàng tuyền nhặt lên này đôi trùy lớn Bát môn kim chùy cấp độ sử thi vũ khí hạng nặng đà kích 40, thể lực 8, lực lượng 8, lực lượng 6, lực lượng 6 yêu cầu cấp vật level 20, thứ tốt A3 cái giống vậy thuộc tính, ước chừng bỏ thêm 20 điểm lực lượng, đã như thế, này đôi chùy lớn lực công kích đã đạt đến kinh khủng 60 điểm. Đây nếu là cầm ở trong tay kia phản kích đà loa tổn thương trong nháy mắt tăng vọt a đáng tiếc. Đây là level 20 trang bị, mới level 10 hoàng tuyển, căn bản là trang bị không được. Buồn sầu. Vì sao tất cả đều là level 20 trang bị đây? Vì sao lại không thể ra một món level 10 đây đem này đôi chùi lớn nhét vào ba lô. Buồn sầu hoàng tuyền bắt đầu sửa sang lại chiến lợi phẩm. Vẫn uy củ cũ. Thấp hơn cấp độ sử thi trang bị toàn bộ giao cho biến ảo chi giao chiếm đoạt. Rác rưởi thuốc men có thể ăn thì ăn. Không thể ăn trực tiếp vứt bỏ. Tiêu xài hơn 2 phút đồng hồ. Xử lý xong này một đống lớn chiến lợi phẩm. Hoàng tuyền lại vội vã chạy tới gò đất. Một bên nhi tải trên người mọi người quét tăng ít kỹ năng độ thành thảo. Một bên nhi dành thời gian nghỉ ngơi. Ngồi chờ thứ tư sóng hạ xuống. Võng du chi bất diệt hoàng tuyền 6 chương 45 hố cha trò chơi tại hoàng tuyền ngồi chờ thứ tư sóng phủ xuống lúc sau. Nhân tục trong đế đô càng ngày càng nhiều người chơi chuyển đưa tới. Dựa theo thực tế thời gian đến xem mà nói hiện tại hẳn đã là nửa đêm rồi. Bất quá. Bởi vì chơi đùa khói lửa chiến tranh người chơi. Đều là thực tế bị giới hạn người bảy Trải qua thoát khỏi thế giới hiện thực. Trong hiện thực thời gian. Thật sự là đối với đám người này không có bao nhiêu sức ảnh hưởng Nên chơi trò chơi vẫn còn chơi trò chơi Cũng vì vậy Không tự chủ Mọi người liền đem khói lửa chiến tranh thời gian Nhận định là rồi làm việc và nghỉ ngơi thời gian Đem khói lửa chiến tranh thế giới Nhận định vì mình dựa vào sinh tồn thế giới Lúc này Khói lửa chiến tranh bên trong thế giới Sắc trời tối lại còn không có bao lâu Cũng không tính quá muộn Nạm đại lượng ma pháp bảo châu đế đô Chính là tại ban đêm Cũng là sáng như ban ngày Trải qua mở khu 13 giờ rồi Có càng ngày càng nhiều người chơi Lên tới 10 cấp Rời đi tân thủ thôn Đám người Xuất hiện ở quảng trường Rồi sau đó Vừa vội gấp phân luồng hướng tứ đại khu vực Trong này Đi huyền vũ khâu người chơi chiếm đa số Trung quỷ. Chuyển chức mới là đòi hỏi thứ nhất. Mạc thiếu quân chí tôn bảo hai người. Sóng vai đi chung với nhau. Lúc trước hoàng tuyền mang hai người quét áp mộng độ khó ma hóa thú. ô Hai người này cũng coi là nhận thức. Còn trao đổi danh thiếp. Nhưng cũng đúng dịp. Lên tới mười cấp mạc thiếu quân. Đang chuẩn bị truyền tống rời đi tân thủ thôn đây. đụng phải cũng chính chuẩn bị đi bản đồ lớn chí tôn bảo. Vì vậy. Hai người vừa thương lượng Dứt khoát tạo thành một cái ổn định tổ hợp Ước hẹn cùng nhau sông xáo khói lửa chiến tranh Một đường chạy băng băng Rất nhanh Hai người liền đi tới tổ linh đại điện tra xét tứ đại nghề nghiệp hệ thống nội dung tương quan sau Hai người bắt đầu thương nghị chuyển chức sự tình Tiểu bảo Ngươi dự định chuyển chức nghề gì ạ? Không có suy nghĩ kỹ càng đây Ngươi đây Mạc đại ca chí tôn bảo là bị số liệu này dườm ra tứ đại nghề nghiệp hệ thống cho chỉnh mộng vòng Mạc thiếu quân thì không phải vậy Người này theo bắt đầu tiến vào trò chơi đến bây giờ Muốn làm một tên bạo lực chiến sĩ ý niệm cũng chưa có sửa đổi Này không Đương nhiên là chuyển chức lực người rồi Lực người lực công dích cường Bạo lực nhất rồi a. ngươi muốn là chuyển chức lực người mà nói Ta liền chuyển chức thể giả hoặc là trí giả đi. Một là khiên thịt. Một là tầm xa. Đều có thể cùng ngươi phối hợp lại nghe trí tôn bảo vừa nói như thế. Mạc thiếu quân vui vẻ. Bởi vì. Hắn nhớ lại ban đầu quét khó khăn độ khó ma hóa thú ô ở phó bản trải qua. Hoàng tuyển một cách không sợ dễu cợt. Nhất định chính là bất bình thường tồn tại. Cường kéo bốt cửu hận A. Thể giả cường hãn như vậy có thể thấy được lốm đốm bất quá mạc thiếu quân lắc đầu một cái tiểu bảo chúng ta vẫn là liên lạc một chút hoàng tuyền đi ta đoán người này rất có thể chuyển chức trở thành thể giả nếu là hắn trải qua chuyển chức thể giả mà nói ngươi lại chuyển chức thể giả coi như lãng phí lời này nhắc nhở chí tôn bảo vì vậy Thân là hoàng tuyển tiểu đệ, chí tôn bảo lập tức mở ra bản tốt lan, bắt đầu liên lạc lão đại mình. Tin tức gửi đi thất bại, chỗ mục tiêu ở đặc thù cảnh tượng bên trong, vô pháp liên lạc. Choáng váng chí tôn bảo trợn tròn mắt. Mạc đại ca, hệ thống nói lão đại tại đặc thù cảnh tượng bên trong căn bản là không có cách liên lạc. Này có thể thì khó rồi. Nếu không, chúng ta chờ một chút vậy thì chờ. 4 phút. 7 phút. Mười phút Thời gian qua thật nhanh Một đám một đám người chơi Tràn vào tổ linh đại điện lại xông ra tổ linh đại điện Mắt nhìn thấy càng ngày càng nhiều người chơi hoàn thành chuyển chức Bắt đầu tìm tòi khói lửa chiến tranh bản đồ lớn Lần này cũng làm mạc thiếu quân theo chí tôn bảo sẽ lo lắng Được rồi Cũng không biết hắn lúc nào mới có thể trở về Chúng ta vẫn không chờ rồi Chuyển chức đi à ta đây chuyển chức nghề gì thể giả vẫn là trí giả trí tôn bảo là hoàn toàn không nắm chắc được chủ ý. Đem quyền quyết định ném cho mạc thiếu quân. Nhưng không ngờ. Mạc thiếu quân lông mày run lên. Ta nói. Ngươi cũng đừng quấn quýt ở thể giả vẫn là trí giả rồi. Dứt khoát cũng chuyển chức thành lực người được. Chúng ta xong lực tổ hợp. Nhất định sẽ phi thường bảo lực à trí tôn bảo miệng. sợ mở rộng ra. a gì đó a liền chuyển lực người nghe ta chuẩn không sai kết quả là đáng thương chí tôn bảo bị mạc thiếu quân lừa dối lấy lên phải thuyền dặn chuyển chức thành bảo lực lực người đúng rồi. mạc đại ca chỗ này của ta vừa vặn có tốt bốn bản lực lượng hệ sách kỹ năng. bất quá đều là tinh phẩm cấp. ngươi muốn không muốn cho ngươi hai huyền. Đây là trí tôn bảo ban đầu giúp hoàng tuyền phá giá lão hổ cơ bảo vật thời điểm lưu lại. Vật này tại tân thủ thôn không bán được tốt giá cả đi. Hơn nữa hoàng tuyền cũng sẵn dò hắn. Thích có thể chính mình lưu lại. Cho nên. Trí tôn bảo để lại bốn bản lực lượng hệ sách kỹ năng. Tại tân thủ thôn thời điểm. Bởi vì không biết nghề nghiệp hệ thống. Hơn nữa xuyên một thân sử thi trang. Thuộc tính bảo cường. Chí Tôn Bảo cũng không có học tập những kỹ năng này. Giờ phút này như là đã chuyển chức rồi tự nhiên cũng nên bổ một hồi kỹ năng. Nhìn Chí Tôn Bảo đưa tới sách kỹ năng. mà thiếu quân nhưng khoát tay một cái. Những kỹ năng này ngươi học đi. Ta đã có một cái huyết sắc chém. Trước thích hợp dùng đi chờ hoàn toàn thăm dò khói lửa chiến tranh nghề nghiệp hệ thống. Ta lại bổ sung sách kỹ năng cũng không muộn. Thấy mà thiếu Quân từ chối không muốn. Chí Tôn bảo cũng sẽ không khách khí. Ba ba ba. Liền đem bốn bản sách kỹ năng học được đi tới. Đi, luyện cấp đi. Ha ha, hai người chúng ta bảo lực chiến sĩ quét dã khẳng định phi thường hiểu. Suốt đó là. Đi lên hăm hở hai người. Cuồng Tiếu rời đi tổ linh đại điện. Rời đi đế đô. Trong bóng đêm. Hướng sâu giao giã bên ngoài chạy đi. Hơn 10 phút sau, ô mẹ nhà nó ta đều học được bốn cái kỹ năng rồi. Tỷ lệ phát động theo thứ tự là 7%, 9%, 9%, 11%, chung vào một chỗ đều đã đạt tới 36%. Vì sao cũng rất ít kích động đây tiểu bảo. Ngươi bây giờ có bao nhiêu năng lượng giá trị à? Năng lượng giá trị à? Không còn không năng lượng giá trị ngươi kích động cỏng lông tuyến à ta Này phá trò chơi cũng quá hố cha đi đáng thương chí tôn bảo Đã bắt đầu hối hận chuyển chức lực người nghề nghiệp này rồi Có sống vậy cảm giác Không chỉ là chí tôn bảo Còn có hàng ngàn hàng vạn khói lửa chiến tranh người chơi Ta đỉnh mỗi ngươi a Vì sao trí giả năng lượng giá trị hồi phục chậm như vậy Lão tử kỹ năng căn bản là không có cơ hội phóng ra Còn rời ả chủ động phóng ra Nói dễ nghe Không năng lượng giá trị Phóng ra cái búa a ngươi may mà. Ta đây cái lực người càng bi thảm. Được chém sáu lần mới có thể trở về phục một điểm đây. Sớm biết không cầm trọng võ rồi. Còn không bằng cầm nhẹ võ đây. Nói như vậy. Năng lượng giá trị hồi phục có thể mau một chút. Cầm nhẹ võ thôi đi. Ngươi xem một chút bên cạnh cái kia mẫn người. Phát ra mới vị trí. Có thể ném chết cá nhân thật hâm mộ thể giả a Năng lượng giá trị cao cũng quá nhanh chứ phúc hâm mộ mỗi ngươi a Lão tử muốn năng lượng giá trị có tác dụng quái gì à. Một cái kỹ năng công kích không có. Sớm biết ta đi học một quyển lực lượng hệ sách kỹ năng rồi. Tốt xấu có thể đền bù một chút chưa đủ ngươi học lực lượng hệ sách kỹ năng có thể phán đỉnh thành công sao lao bi kịch Toàn bộ nhi bi kịch Nguyên tưởng rằng trải qua tân thủ thôn cú chém ngang bi kịch sau đó. Nguyên tưởng rằng tiến vào bản đồ lớn sẽ có cải thiện mọi người. Bị này hố cha nghề nghiệp hệ thống tới đánh đòn cảnh cáo. Hơi ghém tức hộp máu. Này trò chơi còn tựu lại như này cách hố.